chương 282, h ạ o cường đại trương 282, h ạ o cường đại bên ngoài chuyển đến tiếng vang nhất thời kinh động đến toàn bộ trí gia còn tại cùng lao tổ nói chuyện trí quý tín tại nghe được thanh âm này về sau mi đầu lơ đã n g n í u lại triệu hạo k h u cạn thi thể nghe vậy không khỏi mở miệng triệu ra hai năm trước tiểu gia hòa kia trí quý tín nhẹ gật đầu đúng vậy lao tổ hai năm trước cái này triệu hạo được vinh dự trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài h ã n tốc độ lên cấp cũng xác thực thực tương đương hiếm thấy năm đó vừa tiến vào vĩnh sinh thế giới liền một lần hành động phá vỡ cái này trăm năm qua tất cả chức nghiệp giả tu luyện tốc độ đồng thời lấy tuyệt đối l ĩ n h chức cầm xuống năm đó tân nhân vương k h u cạn thi thể khép lời một tiếng nhân tài không tệ chí quý tín đồng dạng tán đồng nói đúng là một nhân tài năm đó bao quát ta ở bên trong bát đại gia tộc đều cảm thấy hắn vô cùng có khả năng trở thành cái thứ hai tần vô danh thậm chí siêu việt tần vô danh k h u cạn thi thể chậm d ã i nói ra nghe ngươi nhắc đến qua năm đó cái kia tần vô danh s ắ c thực khó lường đáng tiếc hắn không cần phải xuất hiện tại tần gia chí quý tín nói ra đáng tiếc năm đó lao tổ một tay bảy kế thủ đoạn sau cùng xuất hiện biên cố nếu không cái kia tần vô danh chính là lao tổ tốt nhất v ậ t chứa cũng không đến mức làm trễ mãi nhiều năm như vậy ngưng tạm chí quý tín tiếp tục nói có điều chẳng biết tại sao tại một năm trước triệu hạo tại thành công hoàn thành lục c h u y ể n tiến vào cao cấp khu vực về sau liền đã mất đi tung thích ra đi qua nhiều mặt tìm hiểu cũng không có liên quan tới cái này triệu hạo tin tức có vẻ như thì liền triệu trong nhà biết triệu hạo người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng đúng lúc này một tiếng nổ vang rung trời vang vọng toàn bộ trí ra chí quý tín c nhẹ nhẹ. lúc này cả tòa trí ra nhà cổ bị một c h ố i khí tức cực kỳ kinh khủng bão phủ trên không tầng mây quần quận trước mắt mây đen dày đặc ẩm ẩm lôi âm thanh liên tiếp vang vọng tia chấp như ngân xả giống như tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua đem bầu trời chiếu lên lúc sáng lúc tối triệu hạo thân như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại trí ra trong đình viện hắn hai tay vung lên một cổ lực lượng cường đại mánh liệt mà ra như mánh liệt giao động trong nháy mắt đem chung quanh vài tòa phòng ốc san thành bình điện gạch đá gạch nói vụ v ă n g tư phía đuôi đ ấ t tung bay trong đó còn kèm theo trí g i a tử đ ệ tê u thảm những cái kia gạch đá như như đạn pháo b ắ n hướng b ô n phía nệ ở trên m é c h tường lưu lại thật sâu hầm động trí g i a bọn thủ vệ hoảng hốt lo sợ và ra nỗ lực ngăn cản triệu hạo thế mà triệu hạo chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc một chút lần nữa phất tay một đạo quang mang loại qua những thủ vệ kia trong nháy mắt biến thành cho bụi quang mang những nơi đi qua không khí đều dường như bị thiếu đốt lưu lại một đạo vật mèo dấu vết lớn mật dám tại ta trí ra d ư n g hai tên trí gia cựu chuyển cường giả phi thân mà ra bọn hắn k h í tức quanh người phun trào cường đại vi áp lan ra tay áo tung bay như là tiên nhân hạ phàm triệu hạo lại không sợ chút nào nết miệng lên một vệ khinh m i ệ n đủ cười thân hình hắn l o i lên trong nháy mắt xuất hiện tại trong đó một tên cựu chuyển cường giả trước mặt một quyền đánh ra một quyền này mang theo không có gì sánh kịp lực lượng quyền phong đào t h é t như là quần phong sợ vũ cái kêu cựu chuyển cường giả không kịp phản ứng trực tiếp bị một quyền này đánh trúng thân thể như là như đạn pháo bay ra ngoài trên không trung hóa thành một đoàn huyết vụ bụ. huyết vụ tràn ngập huyết tinh chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra một tên khác cựu chuyển cường giả thay thế sát mặt đại biến t h i t r i ể n ra tối cường kỹ năng một đạo quang mang hướng về triệu hạo bắn tới cái này hào quang rực rỡ trói mắt như mặt trời trói trắng trên ẩn chứa vô tận uy lực triệu hạo không tránh không né dội ra một cái tay trực tiếp bắt lấy đạo kia qua n g mang nhẹ n h à n g bót quang mang trong nháy mắt tiêu tán sau đó hắn một chân đá ra tên t i ê u cựu chuyển cường giả tựa như như d i ề u đ ứ t dây nặng nghề mà đập xuống đất không một tiếng động mặt đất bị nện ra một cái hố to đ u i đất tung bay triệu h ạ đứng tại trong một vùng phế t í c h chung quanh là cháy gừng h ự n hỏa diễm cùng cuẩn cu hắn ngẩng đầu nhìn về phía trí g i a chỗ sâu lớn tiếng nói trí g i a tiểu nhi hôm nay ta triệu hạo liền muốn giết sạch các người để cho các người biết triệu g i a không thể đ ủ thanh â m của hắn tại toàn bộ trí g i a q u e n quần mang theo vô tận bá khí cùng sắt ý chấn người tâm thần run dậy trí g i a đam tử đệ nghe nói như thế t ừ n g cái dọa đến mặt như màu đất trong lòng run sợ vừa mới chết hai người kia thế nhưng l à bọn hắn trí g i a hàng thật giá thật kiểu c h u y ể n cường dạ sau đó lại bị người trẻ tuổi trước mắt này một chiêu một cái dễ dàng như thế đánh giết ai có thể không sợ hãi cũng đúng lúc này một bóng người từ phía sau cổ chạch bên trong bay này ra một lát sau liền xuất hiện ở mọi người trước người chí quý tín quét mắt mắt bốn phía nhìn lấy cái kia tàn phá kiến trúc cùng thi thể đầy đất nhất là khi nhìn đến cái kia hai tên tử trạm cực thảm cựu chuyển cường giả nguyên bản không có chút rung động nào khuôn mặt dần dần hiện ra một tia vẻ giận dữ trong ánh mắt của hắn lóe ra lửa giận cắn răng nghiến lợi nói ra triệu hạo ngươi đây là tự tìm đ ư ờ n g chết hắn đến là không nghĩ tới chỉ là nói chuyện công phu đối phương vậy mà lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chém giết trí ra hai tên cựu chuyển cường giả chí quý tín q u t về phía trước mặt cái kia có chút bóng người xa lạ triệu hạo nhìn đến chí quý tín xuất hiện cái kia lạnh lùng khuôn mặt câu lên một tia cười lạnh chí quý tín ngươi đầu này lão cẩu rốt cục t r i ệ u đi ra rồi ta ngược lại thật ra không nghĩ tới các ngươi chí ra vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế liền cái khác bảy tộc đều bị các ngươi chỗ che đậy chí quý tín từ tốn nói triệu hạo ngươi đang tìm cái chết dứt lời chí quý tiện tay vung lên mấy đạo mang theo khí tức cường đại thân ảnh đúng là quỷ dị giống như theo triệu hạo chung quanh trong lòng đất chui ra những người này hết thể có bảy người mỗi cá nhân trên người đều tản ra nồng đậm hắc khí khuôn mặt so người bình thường nhìn qua muốn trắng phía trên rất nhiều nhưng ánh mắt lại tràn ngập bạo lệ ánh mắt k i a phản g phất muốn x é nát hết thẻ trước mắt động tác của bọn hắn giống như ưu linh lơ lửng không cố định thân hình lấp lóe trong nháy mắt đem triệu hạo vây quanh một người trong đó hai tay múa màu đen khí tức hóa thành lưới đao sắp bén hướng về triệu hạo bay đi triệu hạo nghiêng người tránh né đao nhận hoa qua góc áo của hắn lưu lại một đạo nhỏ xíu lỗ hồng một người k h á c há m ồ m phun ra một cỗ màu đen hỏa diễm hỏa diễm cháy đ ư n g cực nhiệt độ chung quanh kịch liệt tăng lên triệu hạo đội vàng thi triển hộ thuẫn ngăn cản hộ thuẫn tại hỏa diễm t i ê u đốt phát xuống trên mặt đất đột nhiên dỗi ra vô số màu đen dây leo nỗ lực c u ố n lấy triệu hạo hai chân triệu hạo nhảy nảy dựng lên tránh thoát dây leo trói buộc đồng thời phản k í c h một đạo quang mang bắn về phía một người trong đó thế mà cái kia người thân ảnh l ó a lên biến mất tại nguyên chỗ quang mang thất bại năm người này công kích quỷ dị hay thay đổi phối hợp ăn ý cho triệu hạo tạo thành phiền thoái không nhỏ triệu hạo cái chán dần dần chảy ra mồ hôi hô hấp cũng biến thành rồn dập lên ha ha chí q u ý tín ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây cô ta triệu hạo nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên triệu hạo trên thân b ộ c phát ra một cổ lực lượng cường đại quan g mang loa mắt hai tay của hắn nhanh chóng kết ấ n trong miệng nói lẩm bẩm một c ổ lực lượng thần bí theo trong cơ thể hắn t u ô n ra đem c h ú n g quanh hắc khí trong nháy mắt xô tan ngay sau đó triệu hạo thân hình như điện phóng tới một người trong đó người kia không kịp phản ứng bị triệu hạo một quyền đánh trúng thân thể vỡ ra những người khác thấy thế hào hào thêm đại công kích lực độ nhưng triệu hạo lúc này đã thế bất khả kháng hắn thi triển ra các loại cường đại kỹ năng đem còn lại bốn người từng cái đánh rét ha ha chí q u ý tín ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi trí g i a thiên hạ vô đ ị c h sao triệu hạ hơi có vẻ điên cuồng cười lớn chương hai trăm tám mươi ba thần bí k h ô i lỗi tương lai trí g i a g i a chủ t r ư ờ n g hai trăm tám mươi ba thần bí k h ô i lỗi tương lai trí g i a g i a chủ thế mà đối mặt triệu hạ đắc chí vừa lòng d á n vẻ chí q u ý tín trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó dáng người thẳng tắp như tùng ánh mắt lạnh lùng đến dường như có thể đem không khí chung quanh đều đóng băng dường như hết thể trước mắt đều không thể xúc động hắn nội tâm vận sóng ngươi có phải hay không cao hơn quá sớm chí quy tín thanh em trầm thấp mà băng lãnh dường như theo k i ể u u t h â n viên chuyển đến mang theo một loại vô hình cảm giác c áp bách triệu hạo cười lạnh một tiếng trên mặt của hắn mang theo khinh thường cùng trào phúng biểu tình k i a phản phất tại chế rêu trí q u ý tín không biết tự lượng sức mình sắp chết đến nơi còn mạnh miệng trí q u ý tín lắc đầu động tác của hắn thông rong mạ ưu nhã như là một vị đi bộ nhản nhã n h ạ sĩ một cỗ màu đen khí tức từ hắn trên người chậm rãi bay ra khí tức kia như là màu đen t ơ lụa trong không khí bốn lượn c h ả y xuôi những nơi đi qua không khí đều dường như bị nhuộn thành màu mực tiếp theo một cái t r ớ c mắt nguyên bản bị triệu hạo đánh chết bảy người kia lần nữa một lần nữa đứng lên động tác của bọn hắn hơi có vẻ cứng ngắc nhưng lại đều nhịp như là bị vô hình sợi tơ thao túng t ự a n g ỗ thấy cảnh này triệu hạo thần sát trì trệ nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liễm nhưng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc ngược lại một bộ giường như sớm có dự liệu thần thái ánh mắt của hắn biến đến càng thêm sắc bén như là l i ệ p ưng tại xem kỹ lấy con mồi của mình hắn đầu tiên là quan sát tỉ mỉ xuống bảy người này tình huống tiếp theo cau mày nói người trí ra quả nhiên tại luyện chế khôi lỗ nhân lần này đ ế thiên trí quý tín sắc mặt có chút biến hóa bất quá vẫn như cũ phong khinh vân đạm ánh mắt của hắn như là hà tinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên triệu hạo ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu triệu hạo linh hồn ngươi tựa hồ biết được không ít triệu hạo cười khẩy ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin và kiêu ngạo dường như hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn ngươi thật sự cho rằng ta là loại kia cái gì đều không làm rõ ràng thì lô mãng đến cửa làm càn làm bậy ta không chỉ có biết ngươi trí ra tại luyện chế khôi lỗi nhân còn biết ngươi những khôi lỗi này người l ạ i như thế nào luyện chế nói chuyện trong nháy mắt triệu hạo thân hình k h ẽ động tựa như tia chấp tại mọi người bất ngờ không đề phòng nhanh chóng tới gần một người trong đó trong độ của chốc lát cái tia h khôi, khôi lỗi trong đầu của người ta rút ra động tác gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào dây dưa dài dòng nương theo lấy móc cùng đại lượng màu đỏ sập máu tươi văng tung toe mà ra mọi người liền nhìn đến lúc này triệu hạo trong tay nhiều một khối màu đỏ tảng đá tảng đá còn tản ra yêu diễm hồng quang cái tia quang mang giống như là có sinh mệnh nhảy lên lấp lóe dường như như nói vô tận bí mật phàm là trông thấy cái này hồng quang người không khỏi bị thật sâu hít sâu dẫn dường như cái này hồng quang đối bọn hắn có lực hút vô hình để ánh mắt của bọn hắn không cách nào theo trên đó rời lúc này triệu hạo thanh â m lần nữa chuyển đến vậy mà dùng chân nhân lựa chế cha cha thật đúng là ngươi trí ra hoàn toàn như trước đây phong cách ra nhưng mà đúng vào lúc này trí quy tín thanh em bỗng nhiên văng lên độc thủ g i hắn t h a n h â m này như là sấm xét tại mọi người bên thai nổ vang d ứ t lời còn thừa sáu cái khôi lỗi nhân cùng một thời gian bắt đầu chuyển động đối với triệu hạo bắt đầu khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công động tác của bọn hắn đều nhịp như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội khôi lỗi nhân quyền cước mang theo hô hô tiếng gió mỗi một kích đều ẩn chứa cường đại lực lượng cùng lúc đó lại là một đạo hắc ảnh theo trí quý tín sau lưng không hiểu bay tới tốc độ kia nhanh đến mọi người cũng không phát hiện chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xông vào chiến trường giống như q u mị cái kia hắc ảnh trong tay lợi kiếm lóe ra hàn mang đối với triệu hạo cũng là một kiếm một kiếm này khí thế như hồng kiếm chưa đến kiếm khí bén nhọn đã tới trước không khí t r u n g quanh đều bị kiếm khí cắt chém đến phát ra bén nhọn tiếng rít trên mặt đất bụi đất bị kiếm khí có lên hình thành một đạo cỡ nhỏ vòi rồng giờ k h ắ c này triệu hạo hiển nhiên cũng cảm nhận được một kiếm này uy hiếp hắn nhất thời hét lớn một tiếng cả người bạo xuất một đạo cùng lòng bàn tay giống như hòn đá hờ vang trong nháy mắt một cố làm cho người cảm thấy hít thở không thông năng lượng t u n ra cái kia năng lượng như là mánh liệt thủy triều hướng về bốn phía bao phủ mà đi trổ đến cắt bay đá chạy c ù n phong gà g é t cái kia sáu tên khôi lỗi nhân tại bị cái này năng lượng sau khi đụng toàn bộ không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau thân thể của bọn hắn tại cái này cường đại lực lượng phía dưới run g r à y cước bộ lảo đảo dường như uống rượu say đồng dạng mà cái kia về sau bóng người xuất hiện cũng tại cái này h g ồ n g quang trở n g ạ i phía dưới nguyên bản bung ra kiếm triệt để đình trệ nhưng hắn lại không có chút nào lùi bước ngược lại gia tăng lực lượng nỗ lực đột phá cô năng lượng này ngăn cản và anh triệu h ạ mượn nhờ cô năng lượng này thân hình bỗng nhiên nổ một cái như tên lửa phóng lên tận trời thân ảnh của hắn trên không trung s ẹ qua một đường vòng c ù n dáng người mạnh mẽ nhân cơ hội này h ắ n đ ố i với sau lưng hai tên khôi lỗi nhân lần nữa phát động công kích triệu hạo tốc độ nhanh như quỷ mị trong n g á y mắt xuất hiện tại hai tên khôi lỗi nhân trước mặt hắn n ắ m đấm mang theo lực lượng của bạo dường như mang theo vạn quân lôi đỉnh thời gian nháy mắt hai tên khôi lỗi nhân đầu nổ t u n g máu tươi cùng óc văng khắp nơi tràn diện huyết tinh m à khủng bố triệu hạo trong tay bất ngờ lại nhiều hai khối màu đỏ tảng đá mà theo triệu hạo góp nhặt ba khối màu đỏ tảng đá giờ phút này trên người năng lượng càng phát ra tắc gọn càng phát ra để người c u n g quanh cảm thấy khó có thể ngăn cản cái kia cường đại khí tức như là thái sơn áp đình khiến người ta hô hấp khó khăn dường như không khí đều biến đến trở nên nặng nề lúc này triệu hạo mới vừa có không nhìn hướng phía sau xuất hiện hắc ảnh chỉ bất quá khi nhìn đến bóng người về sau triệu hạo trên mặt nhiều vẻ k h ắ c lạ cái này khôi lỗi người tựa hồ có chút khác biệt ta cái kia hắc ảnh là người trẻ tuổi tuy nhiên toàn thân cũng là hắc khí quân vành nhưng trên mặt thần sắc lại không giống cái kia mấy tên khôi lỗi nhân như vậy cứng n g ắ c ánh mắt của hắn sắc bén như là chim ưng khuôn mặt lạnh lùng như là báng sơn người trẻ tuổi đang nghe triệu h ạ mà nói về sau khe cười một tiếng tiếng cười kia tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ bất ngờ ánh mắt của ngươi không tệ bất quá ta cũng không phải cái gì khôi lỗ i nhân triệu h ạ o nghe vậy khét cười một tiếng dùng đến vô cùng ánh mắt thương hại quét mắt trước mắt thanh niên mặc áo đen thật đúng là thật đáng buồn thậm chí ngay cả chính mình thân phận đều không rõ ràng áo đen tuổi trẻ tiện tay huy vũ phía dưới trong tay lợi kiếm thân kiếm xẹt qua không khí phát ra thanh thúy văng lên t h ầ n s á c hắn lạnh lùng nói ra ngươi tựa hồ có chút hiểu lầm trong miệng ngươi khôi lỗ nhân chẳng qua là chút sơ cấp không ra gì đồ chơi mà ta gọi trí tự cựu là tương lai chí cũng là hôm nay giết người, người nhớ kỹ Trương cũng là hôm nay giết người người, nhớ dứt lời chí tử k i ự u thân hình khéo động trong nháy mắt hoa thành một vệ quang ảnh biến mất tại trong tầm mắt mọi người tốc độ của hắn nhanh đến thực hạng như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm chỉ lưu lại một đạo mơ hồ tan ảnh không khí tại hắn di động với tốc độ cao phát xuống khoe khoang t à i giỏi sắc nhọn tiếng rít làm hắn lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại triệu hạo sau lưng một cỗ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bãi lực lượng kiết như là mánh liệt biển động mang theo hủy diệt hết thể khí thế mặt đất tại cổ này lực lượng áp bách dưới run nhẹ nhẹ t r u n g quanh công trình kiến trúc cũng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ thì liên tại chỗ còn lại trí ra tử đệ cũng bị lực lượng kinh khủng này dọa đến nhịn không được không ngừng lại trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc kinh khủng ánh mắt trận trừng lên dường như thấy được thế giới tận thế có người thậm chí hai chân mềm mũng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất thân thể ngăn không được run dày trong chốc lát triệu hạo mặt sắc mặt ngưng trọng toàn thân lông tơ trợt dựng thẳng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trí tử k i ự u trên thân tản ra đi ra cường đại áp lực đó là một loại đủ để uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng đương nhiên chỉ là nửa năm trước hắn đến mức hiện tại triệu hạo phía sau lưng bắp thịt đ ố n g nhiên nâng lên như là sắp núi lửa bộc phát một cố đồng d ạ n g cũng không thua bởi trí tử cựu lực lượng bỗng nhiên bắn ra lực lượng kia giống như một đạo loá mắt hoang chiếu sáng toàn bộ sân bãi tại mọi người còn chưa thấy rõ cái này hai cô năng lượng m á n h liệt đụng vào nhau rầm rầm rầm tiếng vang ầm ầm như là sấm sét nổ vang chấn người l t hai ông ông tác hưởng đả kích cường liệt sóng hướng bốn phía quyết tán vung lên đẩy trời bụi đất cùng đá v ụ mặt đất bị đánh đến xuất hiện từng đạo từng đạo thật sâu vết rách dường như đại địa đều tại cổ này lực lượng phía dưới rên dì thống c ổ như vậy biến hoa có chút thình lình xảy ra không ít trí ra t ử đệ căn bản không kịp phản ứng liền bị cái này hai cô sau khi va chạm kinh khủng lực lượng triệt để thốt vệ thân thể của bọn hắn như là trong gió lá rụng bị khí lưu cường đại quân y biến mất ở trong bụi bằm có người phát ra tuyệt vọng nhưng thanh â m trong nháy mắt bị dìm ngập tại tiếng vang bên trong một lát sau làm chung quanh năng lượng tiêu tán lộ ra trong sân tình cảnh chí tử cựu đứng bình tĩnh ở nơi đó trên người hắc khí lờ lờ như là ma thần hàn lâm ánh mắt của hắn lãnh khóc mà sắp bén đây là cái gì lực lượng ta chưa bao giờ thấy qua triệu hạo khuôn mặt lộ ra một vệ quỷ dị đỏ ửng đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu ngươi chưa thấy qua đồ vật còn rất nhiều hai người ngắn ngủi rằng có lấy bầu không khí khẩn trương mà áp lực chí tử cựu lạnh hừ một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy k i n h thường hừ bất quá là may mắn thôi ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta triệu hạo nhưng như cũng bình tĩnh t h o n g r ò n g hơi hơi hất cầm lên có phải hay không may mắn tiếp tục đánh xuống chẳng phải sẽ biết t r í tử cựu cười lạnh một tiếng t ố t ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể chống bao lâu triệu hạo khỏe miệng hơi hơi dâng lên yên tâm sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt t r í tử cựu lần nữa phát động công kích thân ảnh của hắn giống như quỷ mỹ lấp lóe trong tay lợi kiếm vung vẩy ra từng đạo từng đạo kiếm khí bé n h ọ kiếm khí tung hoành ra h o a đem không khí đều cắt chém đến tân mảnh triệu hạo không ngừng mà tránh né nhìn qua có vẻ hơi cố hết sức sở hữu người thì liền trí tử cựu thấy thế đều đã cảm thấy triệu hạo bất quá là cái tự đại gia hỏa trí tử cựu hăng hái dường như đã thấy thắng lợi rực rỡ mắt thấy triệu hạo không địch lại t r u n g quanh trí gia tử đệ bắt đầu nhảy cấm hoan hô thiếu chủ tất thắng giết hắn thanh âm của bọn hắn tràn ngập hưng ơ phấn cùng chờ m o n g một kiếm này lấy tính mạng ngươi trí tử cựu kiêu ngạo thanh âm chậm rãi bay ra thế mà ngay tại trí tử cựu kiêu ngạo thanh âm chậm rãi bay ra thế mà ngay tại trí tử cựu coi là năm c h trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sân bãi ngủ ngốc triệu hạo khinh thường nôn câu trên thân lóe ra thần bí qua mang đông nhiên một q u y ề n đánh ra trực tiếp đánh chúng vào trí tự cựu vội v a n g không kịp chuẩn bị dưới trí tự cựu bị một q u y ề n này đánh cho bay ra ngoài trong miệng phun ra một ngụm máu tươi trên mặt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ hiển nhiên không nghĩ tới triệu hạo còn có lực lượng như vậy mọi người bị bất thình lình biến hóa chấn kinh đến trận mắt hốt mồm bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình nguyên bản ở vào hạ phong triệu hạo vậy mà đột nhiên phá kích đã thương trí tự cựu trí ra từ đ ẩ nhóm tiếng hoan hô im bặt mà rừng thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh chí tử cựu nội tâm n g h n g trọng hắn lao đi vết máu ở khoe miệng ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác chí q u ý tín cũng có chút ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới triệu hạo còn có dạng này át chủ bài ánh mắt của hắn biến đến càng thâm thúy hơn triệu hạo nhìn lấy chí tử cựu cùng chí q u ý tín trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt ngươi thật sự cho rằng thì ngươi cái kia chút thực lực cũng có thể ở trước mặt ta teo gạo chí tử cựu thân sắc hoảng sợ nhìn lấy triệu hạo đầu góc t ố n g rỗng hiển nhiên biến cố bất t ì n h lình là hắn khó có thể dự liệu hoa phun ra một vũng máu trí tử c ử u toàn bộ thần sắc biến đến vô cùng mệt mải ngươi là không tệ đồ chơi đáng tiếc ta chơi chán triệu hạo t u ế t miệng trong mắt phát ra nhàn nhạt, nhạt lênh mang đối với trí tử c ử u phát ra sau cùng s á t chiêu không có tác dụng đồ chơi vậy liền hủy diệt đi trí tử c ử u đối tại hết thể trước mắt tựa hồ không có chút nào phát giác cả người ngây ra như phóng tuy ý triệu hạo công kích hướng hắn rơi xuống cũng liền tại triệu hạo công kích sắp đánh trúng trí tử c ử u khẽ than thở một tiếm thăm thẳm chuyển đến dừng tay đi theo lời nói âm băng lên một cố năng lượng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trí tử cựu trước mặt thì như vậy dễ dàng chặn triệu hạo tiến công cứ như vậy trong nháy mắt triệu hạo cả người mãnh liệt nhanh lùi lại ra Chật, một cỗ hơi lạnh thấu xương xông lên triệu hạo trong lòng hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn sang đồng tử nhịn không được hơi hơi có rút lại một chút điều đó không có khả năng chương 285, t i ể u kim năng lực chương 285, t i ể u kim năng lực thái dương thần điện lúc này ngoại giới không ngừng có đại lượng chức nghiệp giả tràn vào vĩnh sinh thế giới các ngóng á c h mọi người giấu trong lòng đối thần chú thạch khát vọng giống như nước thủy triều hướng về thái dương thần điện vào tới thần chú thạch đối với vĩnh sinh thế giới chức nghiệp giả tới nói có khó có thể chống tự dụ hoặc cái kia lực lượng thần bí mà cường đại phà ả phất là trong bóng tối một ngọn đèn sáng hấp dẫn lấy vô số người quên mình tiến lên không ai có thể cự tuyệt thần chú thạch nó đại biểu cho lực lượng vinh diệu cùng vô tận khả năng mà tại ngoại giới so sánh lúc này thái dương thần điện bên trong lại là tràn đầy quỵ dị y ê n tĩnh cái kia cổ lão mà trang nghiêm kiến trúc tản ra khí tức thần bí dường như như nói vô tận cố sự ánh sáng mặt trời thông qua tầng mây vẩy vào trên thần điện lại không cách nào xua tan cái kia bao phủ mù mịt chỉ có tầng thứ ba bên trong một cỗ vô cùng to lớn huyết sắc phong bạo ngay tại tùy ý phun trào đem chọn cái tầng thứ ba chiếu lên tỏa sáng cái kêu màu đỏ s ậ m q u a n g mang như là thiêu đốt hòa diễm n ả y lên l ớ p lóe tản ra làm người sợ hai khí tức cồn phong g à o thét huyết sắc phong bạo như cùng một đầu cồn g bạo cự thú tại cái này không gian thu hẹp bên trong tàn phá bừa bãi nhưng nhìn kỹ lại l i ề n sẽ phát hiện tại cỗ này huyết sắc phong bạo ở trung tâm mơ hồ có thể thấy được một đạo cái bóng mơ hồ huyết sắc phong bạo trung tâm diệm tiêu cao mày hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó khí tức trên thân có chút hỗi loạn lấy thực lực của hắ cái này h u y ế t sắc phong bạo nhìn như cường đại nhưng cũng rất khó cho hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn có thể vấn đề ở chỗ cái này h u y ế t sắc phong bạo q u ỷ dị chỗ là lại không ngừng hấp thu trên người hắn thuộc tính giá trị theo vừa mới đến bây giờ cũng bất quá hồi lâu thời gian cái này h u y ế t sắc phong bạo đã hấp thu hắn hơn bạn điểm thuộc tính điểm diệp tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình lực lượng tại dần dần yếu bớt đó là một loại làm cho người cảm giác bất an nếu như tùy ý cái này h u y ế t sắc phong bạo tiếp tục như vậy hấp thu đi xuống không ra một ngày diệp tiêu trên người thuộc tính điểm sợ là phải bị triệt để hút sạch diệp tiêu cũng thử qua cưỡng ép đột phá cái này huyết sắc phong bạo thế mà sự thật cũng là cái này huyết sắc phong bạo thực sự quá q u ỷ dị vô luận diệp tiêu sử dụng loại thủ đoạn nào đều khó mà đào thoát cái này huyết sắc phong bạo hắn kỹ năng như là đá chìm đ á y biển biến mất tại cái kia vô tận huyết sắc bên trong quan g mang lòng lánh lại không cách nào xuyên thấu cái kia đậm đặc phong bạo lần thứ nhất diệp tiêu nội tâm có chút cảm giác cấp bách lại không nghĩ biện pháp thoát khỏi hôm nay đ o á n chừng muốn cắm ở chỗ này cái này ảnh vương năng lực thật đúng là quỵ thần khó lường a diệp tiêu trong lòng âm thầm cảm cái nhìn lấy chính mình không ngừng giảm xuống thuộc tính. trong đầu thật nhanh suy tư đ ố i sách ánh mắt của hắn tại trong gió lốc nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng sơ hở cũng đúng lúc này một đạo thanh em đột ngột không có dấu hiệu nào tại diệp tiêu trong ý thức vang lên ai nha thật là mỹ vị năng lượng theo vừa dứt lời tiểu kim thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt tiểu kim cái kia nhỏ n h ắ n thân thể tản ra thần bí qua mang con mắt của nó trợn trứng lên tràn ngập tò mò cùng hưng vấn tiểu kim vây quanh huyết sắc phong bạo chuyển bài vòng trong mắt lóe ra tham làm qua mang thứ này hảo lợi hại a bất quá xem ra ăn ngon lắm bộ dáng diệp tiêu kinh ngạc nhìn lấy tiểu kim hắn không nghĩ tới tiểu kim sẽ xuất hiện vào lúc này ăn ngon tiểu kim trừng mắt nhìn chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ăn ngon không diệp tiêu dở khóc dở cười hắn thực sự khó có thể tưởng tượng cái đồ chơi này là sao lại hòa hảo an phủ lên câu thế mà tiểu kim cương nói xong liền hướng về vết s ắ c phong bạo bay đi diệp tiêu muốn ngăn cản lại đã không kịp tiểu kim thân thể trong nháy mắt dung nhập vết s ắ c phong bạo bên trong diệp tiêu tim nhảy tới cổ rồi hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên phong bạo sợ tiểu kim xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn thế mà làm cho người kinh ngạc sự tính phát sinh huyết sát phong bạo cũng không có thương tổn tiểu kim ngược lại giống như là gặp khắc tinh đồng dạng bắt đầu chậm d ạ i yếu bớt tiểu kim tại trong gió lốc vui sướng du động phản phất tại hưởng thụ một trận t ì n h y ế n theo thời gian trôi qua huyết sát phong bạo năng lượng không ngừng bị tiểu kim hấp thu tiểu kim thân thể cũng biến thành càng ngày càng sáng tản ra cường đại khí tức mà diệp tiêu thì ngạc nhiên phát hiện chính mình mất đi thuộc tính điểm vậy mà bắt đầu chậm d ạ i khôi phục cái này sao có thể diệp tiêu mở to hai mắt nhìn không thể tin được một màn trước mắt hắn có thể cảm nhận được một cỗ ấm áp năng lượng theo tiểu kim trên người chuyển đến không ngừng mà rót vào hắn thân thể Tiểu kim hấp thu sau một thời gian ngắn, theo huyết Kim gian sau hấp s gắn, ắ cái gì gọi là ăn quá ngon rồi cái đồ chơi này là có thể ăn sao diệp tiêu kinh ngạc đánh giá tiểu kim hiển nhiên đối với tiểu kim đột nhiên xuất hiện cùng mặc danh kỳ diệu năng lực cảm thấy kinh ngạc tuy nhiên cái l này tăng trưởng đối với bây giờ diệp tiêu tới nói cũng không tính là gì nhưng chúng quy là chính hướng không chỉ có như thế diệp tiêu còn phát hiện nương theo lấy tiểu kim không ngừng thốn vệ chính mình kinh nghiệm giá trị vậy mà cũng đang thong thả tăng trưởng chỉ một lát sau sau đó hắn thăng cấp cấp hai trăm mười sáu cái này ngoài ý muốn phát hiện nhất thời để diệp tiêu không k ị m được vui mừng nguyên bản ảnh vương luồng năng lượng màu đỏ này xác thực cho diệp tiêu mang đến phiền thoái không nhỏ nếu như không là tiểu kim đột nhiên xuất hiện diệp tiêu đã chuẩn bị vận dụng tất cả lực lượng mạnh vượt qua đối với cái này diệp tiêu vẫn là hết sức tự tin nhưng bây giờ có tiểu kim ngược lại là tỉnh không ít phiền phức cho nên diệp tiêu lúc này cũng không nóng nảy thì đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ mặc cho tiểu kim tại cái kia dùng sức ăn cấp hai trăm mười bảy cấp hai trăm mười tám thời gian dần dần trôi qua trong lúc bất chi bất giác diệp tiêu đẳng cấp đã tăng d à i đến hai trăm ba mươi hai cấp không tính thăng cấp bổ sung thuộc tính điểm trong lúc này tiểu kim dựa vào thôn vệ năng lượng màu đỏ lại cũng cho diệp tiêu mang đến gần vạn điểm thuộc tính điểm như thế để diệp tiêu có chút ngoài ý muốn kỳ thật ngay từ đầu tiểu kim mang đến cho hắn thuộc tính điểm cũng không có nhiều như vậy nhưng theo thời gian tích lũy tiểu kim thôn vệ năng lượng mang đến thuộc tính í c lợi đúng là hiện ra lấy cấp số nhân tăng trưởng diệp tiêu đối với cái này cũng là tương đương nghi hoặc t ố t tại đi qua cẩn thận quan sát những thứ này bị hấp thu năng lượng cũng không có, có gì không một chỗ diệp tiêu cái này mới miễn cưỡng yên lòng gần đây vạn điểm thuộc tính đối với người khác mà nói tự nhiên là cực kỳ có thể n h ị n thậm chí là cả đời đều không thể chạm đến mục tiêu nhưng ở diệp tiêu trong mắt lại là có cũng được mà không có cũng không sao muốn là trong đó cất giấu cái gì không thể khống hiển nhiên được trả bằng mất còn tốt thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp tiêu đẳng cấp cũng đi tới 240 cấp đạt đến bảy chuyển lên h ạ mặt bảng nhắc nhở hắn đi đón tám chuyển tấn gia nhiệm vụ đối với cái này diệp tiêu cũng là nhịn không được cười lên hắn tấn cấp thất chuyển mới bao lâu cái này tốc độ lên cấp cũng không có người nào lắc đầu diệp tiêu đem cái này lao suy nghĩ thu hồi một lần nữa đem ánh mắt đặt ở tiểu kim trên người lúc này tiểu kim mỹ diệ nhiên không biết mệnh mọi điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng màu đỏ thế mà diệp tiêu phát hiện đi qua tiểu kim như vậy điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng màu đỏ tựa hồ cũng không có giảm yếu bao nhiêu phát hiện này để diệp tiêu không khỏi nhữ mày tuy nhiên dựa vào tiểu kim năng lực diệp tiêu có thể theo năng lượng màu đỏ này bên trong thu hoạch đại lượng thu hoạch nhưng một m ự c tiếp tục như vậy trung quy có không thể dự đoán mạo hiểm bất quá nghĩ lại ở giữa diệp tiêu thì bình thường trở lại quản nó có nguy hiểm gì lấy thực lực của hắn bây giờ chẳng sợ hãi huống chi tình huống dưới mắt với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu cái này như vậy đủ rồi thế mà ngay tại diệp tiêu r ử a vào tiểu kim không ngừng hấp thu năng lượng màu đỏ kia đồng thời thái dương thần điện c h ỗ sâu truyền ra một tiếng giận không nhịn nổi gào thét chuyện gì xảy ra trên người ta lực lượng làm sao lại s ó i mòn đến nhanh như vậy chương 287, ả n h vương bố cục chương 287, ả n h vương bố cục thái dương thần điện c h ỗ sâu lúc này đã sớm bị màu đỏ quang mang bệnh vòng sáng toàn diện bao quanh ảnh vương đột nhiên vô cùng tức giận rít gào lên t r ư ớ một giây hắn còn tại hưởng thụ lấy huyết sắc năng lượng liên tục không ngừng lực lượng hắn nhục thân so với trước đó cũng tiến một bước biến đến ngưng thật rất nhiều hắn thấy chỉ cần lại cho hắn một chút xíu thời gian cái k i a bị phá hủy gần ba mươi năm nhục thể đem có thể lần nữa khôi phục lại đỉnh phong bảy thành ở trong đó có rất lớn một bộ phận phải quy công cho diệp tiêu cường đại trên thực tế hắn theo rất sớm cũng đã bắt đầu chú ý diệp tiêu thì liền diệp tiêu chính mình sợ là cũng không rõ ràng ảnh v ư ơ n g đối với hắn chú ý thậm chí có thể truy tố đến hắn mới vừa tiến vào vĩnh sinh thế giới sau không lâu cũng chính là diệp tiêu vừa mới cầm xuống tân thủ bí cảnh thời điểm đối với diệp tiêu tr ảnh vương cũng là cực kỳ n h ì n kỹ thậm chí sớm thì vây quanh diệp tiêu chế định một loạt tính nhắm vào kế hoạch nhưng diệp tiêu cái kia vượt qua lẽ thường tốc độ phát triển vẫn là đại đại vượt ra khỏi ảnh vương dự đoán thậm chí một lần lại một lần lật đổ ảnh vương nhận biết dù sao tại vĩnh sinh thế giới bên trong chưa từng có cái nào chức nghiệp giả tốc độ phát triển có thể đạt tới diệp tiêu tốc độ như vậy không thì liền tự nhận là vĩnh sinh thế giới tối cường tồn tại ảnh vương chính mình đều thừa nhận năm đó hắn thậm chí còn không như lá tiêu bất quá ảnh vương cũng không có bởi vì diệp tiêu kinh khủng tốc độ phát triển mà đối với hắn cảm giác đến bất kỳ lo khi nhìn đến diệp tiêu kinh n g ư ờ i như thế tốc độ phát triển càng thêm mừng rỡ hắn thấy diệp tiêu trưởng thành càng nhanh với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu phản mà đối với hắn triệt để phục sinh cũng có chỗ tốt rất lớn từ khi thân thể của mình bị phá hủy về sau ảnh vương những năm gần đây vẫn luôn tại tận sức tại bố cục phục sinh nục thân của mình trong thời gian này hắn từ lâu tuyển định mấy cái mục tiêu chỉ là tại diệp tiêu xuất hiện về sau những thứ này mục tiêu đều bị hắn vứt bỏ vì thế ảnh vương còn hao tốn cái giá cực lớn ở sau lưng không ngừng trợ giúp lấy diệp tiêu trưởng thành diệp tiêu trưởng thành càng nhanh đối với ảnh vương tới nói hắn phục sinh thời gian thì càng sớm ban đầu ở tinh la thành bên trong hắn đem hồng n g u y ệ t chứng nhận cho diệp tiêu liền là bởi vì như thế ngược dòng tìm hiểu đến sớm hơn thời kỳ kỳ thật tại diệp tiêu tiến vào t r ư ớ n g dịch tận lâm lúc có thể đụng tới triệu ra triệu tuyết trong đó cũng có ảnh vương không nhỏ công lao chỉ bất quá nguyên bản hắn là kế hoạch để diệp tiêu mượn từ triệu tuyết phát hiện nở tờ cờ sự t ì n h từ đó để diệp tiêu có thể theo nở ở đ cờ cái kia lấy được đại lượng tài nguyên mục đích làm như vậy ngoại trừ có thể sử dụng thần chú thạch tăng lên diệp tiêu tốc độ phát triển đồng thời cũng thuận tiện ảnh vương tại sau này thông qua thần chú thạch bên trong độ b ậ t tiến một bước khống chế diệp tiêu đáng tiếc sau cùng kế hoạch xuất hiện sai lầm hắn không nghĩ tới diệp tiêu vậy mà đối thần chú thạch một chút hứng thú đều không có ngược lại khi lấy được thần chú thạch về sau chuyển tay liền đem nó bán đi cũng bởi như thế để ảnh vương tiền k ỳ kế hoạch cuối cùng sinh non bất đắc dĩ một lần nữa điều chỉnh kế hoạch may m ã chính là kế hoạch tuy nhiên có sai lệnh nhưng kết quả cuối cùng còn là dựa theo dự tính của hắn đi tới dựa vào hắn cố ý hướng tinh la Thành để lộ ra tin tức. Diệp t i hiện ở Thái Điện. ê u xuất còn Dương Thần là t h ở Dựa e o n g u y ê n bản dự trước h mắt ảnh vương hai mắt lộ ra một vệ t màu đỏ con g mang sau mực khắc cả tòa cung điện nhất thời bị hưởng quang triệt để bao phủ chương hai trăm tám mươi tám ảnh vương hoảng sợ chương hai trăm tám mươi tám ảnh vương hoảng sợ đột nhiên xuất hiện hồng quang khắc chính ở bên ngoài diệp tiêu cùng tiểu kim đột nhiên khe giật mình đây là có chuyện gì diệp tiêu cao mày ngắm nhìn nơi xa cái kia hồng quang dâng lên địa phương trong c h ư ớ c mắt cả vùng không gian hồng quang so với lúc trước trong chớp mắt nồng nặc gấp mấy chục lần ban đầu vốn đã dần dần tiêu tán phong bạo tại thời khắc này lần nữa biến đến lăng lệ toàn bộ t ầ n g thứ ba bị một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố bao phủ diệp tiêu cẩn thận mắt nhìn có thể cảm nhận được theo cái kia giữa hồng quang truyền đến mạnh mẽ khí tức củng cố khí tức này bên trong ẩ n dấu khủng bố hấp lực muốn so trước đó mạ thậm chí diệp tiêu lần thứ nhất cảm nhận được một luồng nguy hiểm cái này tại hắn vĩnh sinh thế giới kinh lịch bên trong cơ hồ chưa từng xảy ra giờ khắc này diệp tiêu sắc mặt nhiều ít có chút nghiêm trọng không hổ là ba mươi năm trước bị bát đại gia tộc kiên kỵ cũng không tiếc bất cứ giá nào đều muốn hủy d i ệ t thiên tài cố khí tức này là hắn chưa từng thấy qua tức chính là lúc trước tại ly n g u y ệ t thành đồng thời đối mặt nhiều như vậy cựu chuyển cứng giả diệp tiêu cũng không có qua dạng này trải nghiệm thế mà ngay tại diệp tiêu vừa muốn có hành động lúc tiểu kim đột nhiên phát ra một tiếng nhảy c ỡ n hoan hô thanh âm hoa、wow. thật là nồng nặc năng lượng đây chính là đại bộ a ta rất thích diệp tiêu xứng sở lập tức liền thấy được tiểu kim hoạt động hai lần cánh cái kia nho n h ỏ thân hình n g ả y lên đến giữa không trung ngay sau đó tiểu kim thân thể bỗng nhiên phát ra mãnh liệt kim quan g diệp tiêu liền nhìn đến ban đầu b ả n đã bắt đầu biến đến cực kỳ nồng nặc hồng quang đồng thời còn tại cấp tốc tăng trưởng hồng quang đột nhiên ngừng lại lập tức những thứ này hồng quang dường như bị cái gì kích thích đúng là điên cuồng hướng về tiểu kim bay tới không s á t thử nói hẳn là những thứ này hồng quang bị tiểu kim hốt ớ i thời khắc này tiểu kim toàn thân đều bị vàng đỏ hai loại quan mang bao phủ rất nhanh hai loại quang mang xen lẫn b ộ c phát ra so với trước kia còn muốn năng lượng t í n h khủng cũng chính là tại thời khắc này diệp tiêu phát hiện tự thân thuộc tính đã lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên c u ồ n g tăng vọt lực lượng một trăm thể chất một trăm hai mươi mốt nhanh nhẹn chín mươi tám cơ hồ là hô hấp ở giữa công phu diệp tiêu phát hiện chính mình thuộc tính dòng d ã tăng vọt hơn b ằ n điểm thế mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu theo tiểu kim không ngừng hấp thu toàn bộ trung gian h ư n g quang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt phi tốc giảm bớt cùng lúc đó diệp tiêu thuộc tính thì là không ngừng tăng vọt này lên kia xuống dưới cái này vừa mới dâng lên uy hiếp đống nhiên phai mở diệp tiêu cũng là có loại vội vàng không kịp chuẩn bị quái gì cảm giác cũng đúng lúc này ở vào chỗ sâu trong đại điện ảnh vương đống nhiên mở hai mắt ra một vệ hoảng sợ bằng lênh á n h mắt tự trong mắt của hắn bán ra sau một khắc ảnh vương khuôn mặt lần thứ nhất có biến hóa cùng trước đó xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt lúc phong khinh vân đạo chậm rãi mà nói khác biệt giờ này khắc này ảnh vương khuôn mặt v ằ n mẹo một đôi t r à n ngập hồng mang hai mắt phản phất muốn nhắm người mà vệ đáng chết điều đó không có khả năng cái này tuyệt đối không có khả năng làm sao có thể có người có thể ngăn cản được ta thôn vệ chi lực đến cùng là làm sao làm được anh vương đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại hắn muốn đình chỉ tiếp tục phóng ra thôn vệ chi lực nhưng đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình vậy mà không cách nào không chế thể nội thôn vệ chi lực giờ k h ắ c này anh vương lần đầu tiên cảm thấy một luồng hoảng sợ đây là hắn cái này ba mươi năm đến chưa bao giờ có cảm giác coi như năm đó đối mặt lao ra hoặc kia cũng chưa từng từng có cảm giác như vậy thôn vệ chi lực là hắn tại vĩnh sinh thế giới cường đại cậy vào cũng là hắn ba mươi năm đến không sợ hết thể lực lượng chương hai trăm tám mươi chín ảnh vương cử động khác thường t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín ảnh vương cử động khác thường trơ mắt nhìn lấy trên người mình thôn vệ chi lực không có mất ảnh vương nội tâm nhiều ít có chút ba động nhưng rất nhanh cái này lao tâm tình liền bị hắn đ è ép xuống giờ phút này ảnh vương thần sắc lần nữa khôi phục lúc trước thong rong dường như sự tình gì đều không có phát sinh đ ồ n g dạng coi như trên người thôn vệ chi lực vẫn như cũ không ngừng sói mòn hắn như cũ sắc mặt không có chút r u n g động nào liền như là cái này thôn vệ chi lực cùng hắn không có không liên quan đ ồ n g dạng thậm chí nhìn lấy trên người thôn vệ chi lực đại lượng sói mòn ảnh vương khoe miệm còn có thể lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. xem ra bí mật trên người của ngươi còn thật không ít đã vậy mà như vậy tùy tiện phá giải ta vì ngươi chuẩn bị từ cục hiện tại ta đối với ngươi chờ mong càng đậm bên ngoài diệp tiêu tự nhiên là không rõ ràng lúc này ảnh vương tình huống theo tiểu kim không ngừng hấp thu t r u n g quanh năng lượng màu đỏ diệp tiêu giờ phút này trên người thuộc tính đã tăng trưởng đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng liền diệp tiêu chính mình cũng hơi kinh ngạc dạng này trưởng thành cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại là như lần trước như thế cố ý tiến hắn không đúng lúc trước ảnh vương cái kia lời nói đã nói đến hết sức rõ ràng hoàn toàn cũng là đem hắn xem như chất dinh dưỡng đối lãi trước đó chỗ lấy sẽ tiến hắn hồng n g u y ệ t chứng nhận hiển nhiên là cho là mình sớm muộn cũng sẽ trở thành ảnh vương một bộ phận lúc này mới như thế không có không keo kiệt đem hồng n g u y ệ t chứng nhận đưa cho mình nhưng lần này khác biệt lúc trước ảnh vương đã minh sát nói cho mục đích của mình mà chính mình không có đáp ứng đối phương cho nên ảnh vương không có khả năng tiếp tục không có không có lý do đưa dạng này đại lễ cho mình làm như vậy đối ảnh vương tới nói căn bản không có chỗ có gì mà lại diệp tiêu có thể cảm nhận được cố khí tức này bên trong lần chứa lấy cực kỳ chân quý năng lượng đối với hắn tăng lên cực kỳ lớn đây không phải bình thường người có thể tiếp xúc đến xem ra cần phải đúng là tiểu kim công lao cái này khiến diệp tiêu nhịn không được nhìn nhiều tiểu kim hai mắt diệp tiêu lần nữa cảm nhận được tiểu kim không tầm thường chính muốn mở miệng hỏi thăm tiểu kim tình huống không sai mà lúc này ảnh vương thân ảnh đột nhiên xuất hiện lần nữa tại diệp tiêu trước mặt đối mặt ảnh vương xuất hiện lần nữa diệp tiêu cũng là hơi s ư ơ n g sở ảnh vương đầu tiên là mắt nhìn diệp tiêu tiếp theo đem ánh mắt nhắm ngay một bên tiểu kim ha ha ta còn là xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả thánh thú đều nắm giữ xem ra trên người ta thôn vệ chi lực cũng là bị trước mắt tiểu gia hỏa này ăn đi cảm thụ được ảnh vương trên thân lạnh nhạt khí tức diệp tiêu trong lòng hơi hơi xếp chặt ảnh vương đột nhiên xuất hiện đồng thời khí tức trên thân rõ ràng suy yếu không ít nhưng hắn lại như c ũ một mặt bình thản bộ dáng loại này biểu hiện khác thường để diệp tiêu có chút không mỏ ra đối phương xáo lộ có điều hắn mới lên tiếng nói đây chính là ngươi kế hoạch ban đầu xem ra đã bị ta phá giải ảnh vương nghe vậy cười n h ạ t một tiếng có chút hứng hở nói quả thật có chút ra ngoài ý định ảnh vương trả lời để diệp tiêu có chút ngoài ý、muốn. giờ phút này ảnh vương khí tức trên thân còn đang không ngừng giảm bớt theo lý thuyết hắn không phải như vậy bình tĩnh mới đúng chân mày hơi nhữ lại diệp tiêu nhìn thẳng ảnh vương m u ố n từ trên người hắn nhìn ra có cái gì khác biệt đáng tiếc không thu hoạch được gì tình huống như vậy để diệp tiêu càng phát giác quỷ dị ảnh vương tựa hồ nhìn ra diệp tiêu tâm tư cười nhạt một tiếng đúng là không e lẽ nói thẳng không cần lo lắng chính như ngươi nhìn thấy trên người ta lực lượng ngay tại dần dần biến mất ngưng tạm ảnh vương tiếp tục nói mà lại không bao lâu trên người ta năng lượng liền sẽ bị ngươi rút khô thân thể này cũng sẽ biến mất theo ảnh vương lời nói này càng làm cho diệp tiêu cảm thấy mê hoặc chẳng lẽ ảnh vương không có chút nào lo lắng gặp diệp tiêu mặt lộ vẻ nghĩ hoặc ảnh vương vẫn như c ũ mười phần thông rong có phải hay không đang nghĩ ta đều phải chết vì sao còn sẽ bình tĩnh như vậy diệp tiêu ngược lại là rất thành thật nhẹ gật đầu quả thật có chút hiếu kỳ ha ha đã ngươi đều nói như vậy vậy ta nếu là không trả lời chẳng phải là lộ ra ta có chút hẹp hòi điểm không giống nhau diệp tiêu nói chuyện ảnh vương đã tự mình mở miệng nói ra tuy nhiên ta phải chết nhưng ngươi sẽ không c h ọ là ngươi thì an toàn a diệp tiêu toàn thân lông tóc trận dự thẳng t hai trăm chín mươi đồng quy vô tận tiểu kim mở m n t chương hai trăm chín mươi đồng quy vô tận tiểu kim mở mịt theo ảnh vương tiếng nói vừa ra diệp tiêu chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng hấp lực xuyên qua toàn thân ngay sau đó hắn ánh mắt bỗng nhiên tối đen liền đã mất đi tri giác b ấ t thình lình một màn chục lúc đem một bên còn chưa kịp phản ứng tiểu kim làm cho giật mình ngươi làm cái gì người tốt đâu một bên ảnh vương giờ phút này thân thể đã kinh biến đến mức hết sức yêu ớt thậm chí có chút tiếp cận trong suốt đang nghe tiểu kim mà nói về sau chỉ là cười nhạt một tiếng dùng đến vô cùng hư n h ư ợ c ngữ khí chậm rãi nói ra chỉ là để hắn cảm thụ một chút ta nhân sinh mà thôi có ý tứ gì tiểu kim một mặt mờ mịt h i ệ n nhiên không có minh bạch ảnh vương nói ý tứ thế mà ảnh vương cũng không có ý định để ý tới tiểu kim đang nói xong lời nói sau toàn bộ thân thể bắt đầu biến đến càng phát ra suy yếu không đến một lát ảnh vương toàn bộ thân thể đã biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó toàn bộ tầm thứ ba nguyên bản tàn phá bừa bãi năng lượng màu đỏ cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất như thế kịch vui hóa tình huống trực tiếp để vừa mới vẫn còn hưng phấn trạng thái tiểu kim triệt để trận tròn mắt căn bản không biết xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời tiểu kim cả thân thể đứng chết chân tại chỗ một đôi mắt to càng là tràn ngập mờ mịt nhìn lấy t r ố n g rông chung quanh có chút chân tay luôn c uống thì cứ như vậy không có lúc trước xuất hiện thời điểm không là một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ tư thế làm sao lại như thế không có tiểu kim có chút mắt t r ợ n tròn mười phần không hiểu ảnh v ư ơ n g đến tột cùng đang làm gì nhưng rất nhanh hắn thì hoang chết chết rồi người tốt lại bị giết ta thế nhưng là cùng hắn cùng hưởng sinh mệnh nguyên bản ta thế nhưng là có thể sống tới mấy v à n năm hiện tại người tốt hắn chết ta chẳng phải là cũng muốn treo giờ k h ắ c này tiểu kim có chút khẩn trương trong nháy mắt cảm thấy t r u n g quanh năng lượng đều không thơm tốt sau đó một khắc tiểu kim đẫu nhiên k ị m phản ứng không đúng nếu như tốt người đã chết vậy ta hẳn là cũng muốn lập tức chết m ư i đúng có thể ta còn sống được thật tốt vậy liền chứng minh người tốt cũng chưa chết muốn đến nơi này tiểu kim không khỏi thở dài một hơi c ò n tốt c ò n tốt kém chút bị hụi chết nhưng sau một khắc tiểu kim lại bắt đầu biến đến mặt mày r ủ rũ lên bởi vì hắn liên lạc không được người tốt cũng cảm giác không đến người tốt tồn tại duy nhất có thể xác định cũng chỉ có diệp tiêu còn sống ta bây giờ nên làm gì cùng lúc đó ngoại giới nguyên bản kích động chạy tới đại lượng chức nghiệp giả vừa mới còn đang vì người nào trước tiến vào thái dương thần điện kém chút muốn đánh có thể sau một khắc bọn hắn đột nhiên phát hiện nguyên bản bao phủ tại thái dương thần điện phía trên màu đỏ hoang mang đột nhiên không thấy đ ư ơ n g theo cùng một chỗ biến mất còn có nguyên bản vô cùng đồng đậm năng lượng b a động bất t ì n h lình biến hóa làm cho sở hữu người làm s ư n g sở sở hữu người đều là không hẹn mà cùng nhìn hướng thái dương thần điện vị trí chuyện gì xảy ra kỳ quái làm sao đột nhiên cái này thái dương thần điện chung quanh năng lượng toàn bộ biến mất không thấy đột nhiên có người biến sắc hô lớn nguy rồi không phải là bên trong thần chú thạch đều bị cướp sạch đi lời này vừa nói ra người ở chỗ này s á t mặt đều là biến đổi sau một khắc sở hữu người chen trúc giống như trong triều dung manh lao tới tất cả mọi người đã cho nên không được cãi lộn toàn bộ tranh nhau chen lấn trong chiều chen xác định sợ chậm một chút liền sau cùng thần chú thạch đều không gặp được cái bóng kết quả là toàn bộ thái dương thần điện bên ngoài biến đến cực kỳ hỗn loạn đằng sau vẫn như cũ có rất nhiều đám người không ngừng vào tới thế mà rất nhanh phía trước trước hết tiến vào thái dương thần điện trước nghiệp giả đột nhiên dừng bước tránh ra nhanh điểm tránh ra chẳng ở trong đó làm cái gì đúng đấy không muốn đi vào thì cho lão tử nhanh điểm tránh ra nếu không đừng trách lão tử không k h á c h ký người phía sau nhóm hùng hùng hồ hồ đang muốn bao nổi đúng lúc này ban đầu vốn thuộc về thái dương thần điện truyền tống tựa v o lại tại thời khắc này ẩm vang b ỡ vụt ngay sau đó trước mắt không gian xuất hiện một luồng vết rách v anh v anh v anh vết rách như là tấm gương đồng dạng triệt để nổ tung vô số khâu cạn chân cụt tay đ ứ t còn như mưa rơi chiếu n g h i ê n xuống đứng tại phía trước nhất chức nghiệp giả không kịp phản ứng trong nháy mắt bị cái này lít nha lít nhít thi thể đập ngay chính giữa rất nhanh không chờ mọi người kịp phản ứng tại trước mặt bọn hắn đã chất đầy khiến người r a đầu tên dại thi sơn như thế khủng bố trắng cảnh trực tiếp thấy choáng mọi người dù là tại chỗ đại bộ phận chức nghiệp già sớm đã thường thấy không ít huyết tinh tràn diện như cũ thì trước mắt tình cảnh này dọa cho đến không rõ thật sự là quá khích người ai cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm sao đang yên đang lành cái này bí cảnh liền không có hơn nữa còn đột nhiên toát ra đại lượng thi thể lúc này trong đám người đột nhiên có người h ô các ngươi mau nhìn mấy cái kia không là vừa v ậ n mới đi vào sao a ngươi kiểu nói này ta giống như cũng nhìn đến mấy cái nhìn quen mắt khuôn mặt chờ một chút ta cũng nhận ra mấy cái người quen làm sao lại như vậy theo càng ngày càng nhiều người nhận ra những thi thể này đều là mới vừa tiến vào không lâu trước nghiệp giả trong chốc lát vô số người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc đến cuối cùng chuyện gì xảy ra đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn vấn đề này chương 291, n g o à i ý muốn thân phận chương 291, n g o à i ý muốn thân phận một mảnh trong hư vô không có âm thanh không ánh sáng mang thời khắc này diệp tiêu giống như đưa thân vào lỗ chống hư vô quỷ dị không gian kỳ thật hắn vẫn luôn duy trì rõ ràng ý thức lúc trước ảnh vương đột nhiên làm k h ó dễ diệp tiêu liền đã có phòng bị thế mà ảnh vương động tác căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào tựa như là có loại lực lượng vô hình cứ như vậy lạng yên không tiếng động đem hắn kéo xuống một chỗ hư vô không gian bên trong dù cho là diệp tiêu cũng vô pháp ngăn cản đây là diệp tiêu lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy giờ phút này tâm lý n ó i không kinh ngạc h i ệ n nhiên là không thể nào may ra lâu dài kinh lịch đã để hắn có thể t h o n g rõ ứng đối tình huống như vậy thời gian một chút đi qua trên thực tế diệp tiêu cũng không rõ ràng đến cùng qua bao lâu mảnh không gian này không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu đến để hắn cân nhắc hắn liền giống bị nhốt tại một mảnh hồ p h á c h bên trong rốt cục không biết qua bao lâu một tiếng rất nhỏ lại chứa quy luật thanh âm bỗng nhiên chuyển đến cái này khiến diệp tiêu tinh thần chấn động đây là cái gì thanh âm đáng tiếc không ai có thể trả lời diệp tiêu cứ như vậy theo thanh âm càng phát rõ ràng đột nhiên một cố cùng loại lúc trước ảnh vương đem hắn hút vào lực lượng lần nữa chuyển đến diệp tiêu trong lòng giật mình thế nhưng là vẫn như c ũ n như là lúc trước đầu dạng hắn căn bản là không có cách khống chế chính mình thân thể rất nhanh diệp tiêu cả người đều bị cổ này cường đại lực lượng h ú tới t đột nhiên một đạo quang mang trói mắt chuyển đến diệp tiêu theo bản năng muốn đưa tay che chắn đột nhiên diệp tiêu phát hiện hai cánh tay của mình tựa như đã mất đi lực lượng ngay sau đó diệp tiêu lại thử một chút nhấc chân kết quả y nguyên một dạng cái này là chuyện gì xảy ra diệp tiêu có chút hoang cũng đúng lúc này bên cạnh chuyển đến một đạo âm thanh vang dội ha ha rốt cuộc sinh để ta xem một chút ta tần nhạt đứa bé thứ hai làm sao ánh mắt của hắn là dị đồng ngay sau đó chung q u a n vang lên lộn xộn vô tự tiếng kinh hô lúc này diệp tiêu y nguyên không có làm rõ ràng đến cùng là cái tình huống như thế nào đồng thời một cô hủ rũ b ậ c tới diệp tiêu vậy mà chống đỡ không nổi rất nhanh liền ngủ t h i ế p đi làm diệp tiêu lần nữa khi tỉnh lại lần này hắn bao nhiêu khôi phục một chút tinh lực thế mà hắn y nguyên không cách nào trưởng không thân thể nhưng rất nhanh hắn thì phát hiện mình có thể trông thấy đồ vật đập vào mắt là một gian coi như căn phòng hoa lệ t r u n g quanh cũng không có người tồn tại lúc này diệp tiêu phát hiện thân thể của mình vậy mà quỷ dị giống như chính mình bắt đầu chuyển động tình huống này để diệp tiêu nội tâm kinh hãi loại này ly kỳ sự t ì n h hắn còn là lần đầu tiên gặp phải cũng đúng lúc này kẹt kẹt một tiếng cửa phòng từ bên ngoài mở ra ngay sau đó một bóng người đi đến diệp tiêu mượn nhờ ánh mắt phát hiện đi vào là một cái khuôn mặt có mấy phần nhìn quen mắt trung niên nam tử diệp tiêu cố gắng nhớ lại xuống trong thời gian ngắn cũng không nhớ tới thân phận của đối phương lúc này diệp tiêu dùng đến duy nhất không nhiều ánh mắt phát hiện tại trung niên nam tử sau lưng lại toát ra một cái chai chai thiếu niên thiếu niên lúc này đã theo phía sau nam tử đi ra một đôi mắt không ngừng đánh giá diệp tiêu hiện tại diệp tiêu là tay chân không thể động miệng cũng không thể nói hắn chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy cái này thì là đệ đệ ta sao thiếu niên mở miệng diệp tiêu nao nao mà một bên trung niên nam tử lúc này nói tiếp không tệ đây chính là đệ đệ ngươi và thật xinh đẹp ánh mắt phụ thân đệ đệ tên gọi là gì trung niên nam tử trầm m ặ t một lát đột nhiên mở miệng thì kêu vô danh đi vô danh vô danh thiếu niên thì thầm hai câu ngay sau đó tiến lên hai bước n ư ờ i to nói ha hà vô danh ta gọi tần vô cực là ca ca ngươi đột nhiên diệp tiêu cả cái đầu vây anh một chút triệt để nổ t ung vô danh vô cực thần vô danh diệp tiêu trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn sao lại thế dạng này ta thành tần vô danh chương hai trăm chín mươi hai khiếp sợ mở miệng chương hai trăm chín mươi hai khiếp sợ mở miệng thật không có biện pháp sao gia chủ xin lỗi vừa mới một nhóm tia đã là vĩnh sinh thế giới bên trong đẳng cấp cao nhất trị liệu loại chức nghiệp liền bọn hắn đều không có cách nhị thiếu ra bệnh này sợ lạ biết người đi ra ngoài t r ư ớ đi theo người rời đi ban đầu vốn có chút đệ nén g ra phòng lộ ra càng thêm lộn nạn làm tần ra đương nhiệm gia chủ tần nhạc giờ phút này nhìn trước mắt si ngốc ngơ ngác tiểu n h i tử tâm tình tương đương học bét xem xét lại thời khắc này tần vô danh đón chính mình phụ thân ánh mắt phức tạp vẫn như cũng một m ặ t si ngốc n g â y ngốc không có bất kỳ cái gì phản ứng tần nhạc nhìn thấy một mặt này há to miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói gì chỉ là một mặt m ệ t m ỏ i thở dài một tiếng thôi có một số việc trung pin vi là không cưỡng c ầ u được cứ như vậy an an ổn ổn sống hết đời đi lúc này sống nhờ tại tần vô danh trong thân thể diệt t ê u nhìn trước mắt phát sinh hết hạy cũng không có cảm không tuy h ấ y q á m ứ nhiên g o u vẫn như cụ không hiểu ảnh vương đối với hắn làm cái gì nhưng diệp tiêu cũng nhìn ra cái này chính mình hẳn là ở vào một cái cùng loại ký ức thế giới tinh thần mà không phải cái gì cái gọi là trọng sinh mà hắn cũng đại khái đoán ra ảnh vương làm như thế bộ phận nguyên nhân có lẽ là bởi vì tại trong hiện thực ảnh vương đã phát giác chính mình không phải diệp tiêu đối thủ lúc này mới sử dụng này một cái thủ đoạn muốn lợi dụng tinh thần công kích tới đối phó chính mình đầu tiên là đem chính mình vây ở đối phương trong trí nhớ của mình để hắn không cách nào làm ra cái gì hành động đánh dùng cái này làm hao mòn diệp tiêu tâm khí tiếp theo tại sử dụng tự thân ký ức để diệp tiêu triệt để mất phương hướng thậm chí triệt để đồng hóa đây không phải diệp tiêu bỗng dưng đoán kết luận mà lại những năm gần đây hắn có đến vài lần đều cảm giác được chính mình ý thức chính đang không ngừng yỡ bớt may ra hắn bản thân liền là xuyên biệt giả làm người hai đời tăng thêm tiến bảo vĩnh sinh thế giới sau đủ loại kinh lịch sớm lấy để hắn tinh thần lực đạt tới liền ảnh vương đều không thể đoán chừng cấp độ cho nên tại diệp tiêu phát hiện vấn đề này về sau hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong cho tới bây giờ hắn hoàn toàn cũng là lấy một bộ người đứng xem thị giác đến quan sát đến hắn không biết tình huống như vậy sẽ kéo dài bao lâu nhưng đã không cách nào cải biến vậy liền yên lặng tiếp nhận đến là cái này m ờ i đến năm bên trong để diệp tiêu đối với tần gia có một cái cấp độ càng sâu hiểu rõ trong lúc đó hắn cũng biết một chút hắn cho tới bây giờ đều không từng tiếp xúc qua liên quan tới bát đại gia tộc một số bí văn t h như tần g i a là bất luận cái gì trở thành bát đại gia tộc một trong thậm chí nhảy lên trở thành bát đại gia tộc bên trong thực lực tối cường tồn tại tần g i a người đang đàm luận đây hết thể thời điểm cho tới bây giờ đều không có tránh đi qua tần vô danh dù sao tại trong mắt mọi người tần vô danh là một cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc đối mặt dạng này một cái kẻ ngu căn bản không có người sẽ đối với hắn bố trí phòng vệ bọn hắn càng không khả năng sẽ nghĩ tới tại kẻ ngu này trong thân thể còn ẩn giấu diệt t ê u tần g i a chỗ lấy sẽ đây hết thể cũng còn muốn theo lúc trước diệt nguyên tri chi chiến nói lên liên quan tới cái này một điểm tần ra người nhắc đến cũng không nhiều diệp tiêu cũng chỉ là hiểu rõ đến bọn hắn quật khởi tựa hồ cùng một người có quan hệ nghe nói năm đó tần g i a cũng là ngoại ý muốn cứu người này sau đó theo trên người đối phương đạt được một cái bí mật kinh tiên mới có về sau một bước lên trời mà cụ thể đó là cái gì người diệp tiêu không được biết chỉ biết là tần g i a tại quật khởi về sau đem người kêu bí mật sự tử đối với cái này diệp tiêu cũng không cảm thấy ngoại ý m u ố n đây đúng là b ắ t đại gia tộc có thể làm ra sự tình hiện tại hắn đôi tần g i a càng ngày càng có hứng thú ngay tại diệp tiêu nhớ lại thời điểm lúc này có người bên ngoài thông báo gia chủ trí gia gia chủ đến nhà bãi phòng phải chăng muốn tiếp kiến tần nhạc nghe được là trí gia trong mắt lóe lên một vẻ khoái dị nhưng vẫn là tại nhìn chằm chằm tần vô danh về sau liền quay người đi ra ngoài cũng liền tại tần nhạc tức đem rời đi thời điểm một mực không nói lời nào tần vô danh đột nhiên há hốc miệng ra phụ thân ngươi là muốn đi gặp trí gia người sao bất thình lình một tiếng làm đến tần nhạc đột nhiên quay người một đôi mắt càng là buộc phát ra hoảng sợ thần s á c mà kinh ngạc không chỉ là tần nhạc đồng dạng còn có diệt tiêu liền hắn đều bị tần vô danh bất thình lình mở miệng cho hung hăng kinh hãi một cái c ả ngu vậy mà nói chuyện chương hai trăm chín mươi ba ngữ xuất kinh nhân chương hai trăm chín mươi ba ngữ xuất kinh nhân phụ thần ngươi là muốn đi gặp trí ra người sao tần vô danh cái này như long trời lở đất ngôn ngữ làm cho thân là tần gia gia chủ tần nhạc tại thời khắc này cả người bị triệt để c h ấ n trụ hắn một đôi mắt hổ nhìn chằm chặp ngồi ngay ngắn ở đó tần vô danh ngươi biết nói chuyện như là giọng chất vân khí v ă n g lên nhưng rất nhanh tần nhạc liền phát giác không ổn đổi bước lên phía trước hai bước ngữ khí cũng nhu hòa không ít vô danh ngươi vừa mới nói cái gì ký sinh tại tần vô danh trong thân thể diệt yêu tại thời khắc này có thể đầy đủ cảm nhận được tần nhạc nội tâm kích động cùng v u i s ư ớ n g đó là thân làm một cái phụ thân bao hàm nồng đậm tình cảm quả nhiên mặc kệ là ai loại kia khắc vào thực chất bên trong nhân tính bao nhiêu vẫn có một ít diệp t i ê u nghĩ như vậy cũng đúng lúc này đã s i ngốc ngây ngốc mười năm sau tần vô danh đối với tần nhạc lộ ra một vệ nụ cười đúng vậy phụ thân ta tự nhiên là biết nói chuyện người người người nghe được tần vô danh cái kia thanh n m xa lạ tần nhạc tại thời khắc này nội tâm vô cùng kích động thân thể lại là khẽ r u lên như thế qua cũng không biết bao lâu tần nhạc vừa rồi hung hăng hít một hơi thật sâu ép buộc chính mình tỉnh táo lại vô danh ngươi vừa mới vì cái gì đột nhiên nói như vậy diệp tiêu nghe vậy nội tâm cũng là vô cùng cảm khái không hổ là tần gia nhất gia c h i chủ cho dù tâm tình lại thế nào kích động còn có thể trước tiên liền tỉnh táo lại cùng lúc đó tần vô danh đang nghe tần nhạc nghi hoặc về sau cũng không có tiếp tục lựa chọn trầm mặc ngược lại gọn gàng dứt khoát giải thích c h í gia trên thân người có không thuộc về loại người mùi vị không thuộc về loại người mùi vị tần nhạc chân mày hơi nhữ lại đối với tần vô danh tiểu hài từ phát biểu cũng không cảm thấy cái gì chỉ là nghĩ tần vô danh thật vất vả rốt cục mở miệng nói chuyện hắn cũng không tiện quá mức đả kích hắn tính tích cực nghĩ đến tần nhạc liền muốn lấy mở miệng c h ấ n an v à i câu thế mà tần vô danh tựa hồ nhìn ra tần nhạc nội tâm ý nghĩ tại tần nhạc mở miệng trước đã đoạt trước nói phụ thân là không phải cảm thấy ta một cái một mực ngu dại tiểu hải tử nói lời căn bản không thể tin tần nhạc mặt cứng nở tần vô danh thấy thế cười nhạt một tiếng không để ý chút nào nói ra phụ thân thì không hiếu kỳ vì cái gì ta rõ ràng biết nói chuyện nhưng thủy trung chưa từng mở miệng ngược lại nguyên ý tại cái này tầm mười năm bên trong yên lặng thừa nhận người chung quanh trào phúng cùng k i n h thường nghe được tần vô danh lời nói này tần nhạc cũng là hứng thú vừa mới là sự tình tới quá mức đột nhiên đến mức tần nhạc trong lúc nhất thời đầu nào suy nghĩ mười phần hỗn loạn đi qua tần vô danh phen này nhắc nhở hắn đối với chính mình cái này tiểu nhi tử cử động tự nhiên cũng là vô cùng chú ý đồng dạng ở vào tần vô danh thể nội diệt yêu cũng là tương đối yêu kỳ lúc này tần vô danh mở miệng lần nữa nói ra rất đơn giản bởi vì tần gia thực lực quá yếu yếu đến lấy tần gia hiện tại tình huống căn bản không đủ có thể đồng thời nắm giữ hai tên tiên tài cái khác bảy nhà là tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy vâng tần vô danh một phen trực tiếp để tần nhạc cả người đứng chết chân tại chỗ đây là một cái mười đến tuổi tiểu hài tử có thể nói ra đây là hắn cái k i a m ộ t mực si ngốc ngây ngốc tiểu nhi tử t ầ n nhạc dùng đến một cỗ khó có thể tin ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tần vô danh tựa hồ như muốn triệt để nhìn rõ ràng dù sao đoạt xá loại chuyện này tại vĩnh sinh thế giới cũng không phải chưa từng xảy ra chương hai t ầ n vô danh mang tới trấn kinh chương hai n tần vô danh mang tới c h ấ n kinh phụ thân không cần lo lắng ta cũng không phải là bị bạc xá trong tộc nhiều như vậy tự ý nâng tinh thần lực t r ư ở n g lão ngươi chẳng lẽ không tin tưởng bọn họ tần nhạc bị tần vô danh l ờ i này một điểm cũng thu hồi trong lòng vừa mới dâng lên một tia nghi hoặc hắn đầu tiên là chính liêu chính kiểm s á t chợ hỏi vì cái gì tần vô danh bờ môi hơi hơi dâng lên cười như không c ư ờ i nói ra phụ thân vừa muốn ta không phải đã nói qua tần g i a quá yếu yếu đến lấy tần g i a thực lực bây giờ căn bản không đủ c h ẻ o c h ố n g tần ra ở ta nơi này bối phận đồng thời nắm giữ hai tên thiên tài tần nhạc tự nhiên là biết tần vô danh lợi này ý tứ h ắ n chỉ là vẫn như cũ có chút khó có thể tin mà thôi nhưng nhưng tốt xấu là b á t đại gia tộc bên trong nhất tộc t r i trường tâm trí tất nhiên là cứng cỏi vô cùng nghe vậy cũng là có chút cảm động lây gật gật đầu cảm khái nói người nói không sai ta tần ra cất bước muốn so mặt khác bác ra đã chậm một chút thời gian trung v i là phải yếu hơn không ít ngược lại là hủy khuất ngươi giờ k h ắ c này tần nhạc đã miễn cưỡng tiếp nhận tần vô danh không phải ngu dại sự thật trong lòng đã là kinh ngạc lại là cảm khái vật phần thế mà lúc này tần vô danh lại là nói tiếp nói ra kỳ thật trong mắt của ta đại ca cũng không tính là gì cái gọi là thiên tài cũng chính là những gia tộc kia ánh mắt t h i ệ n cận hết ngồi đ á y riêng thôi tần nhạc nghe vậy n ữ mày trên mặt d ư ờ n g như lộ ra một vệ không vui tần vô danh gặp tần nhạc cao mày mỉ m cười biết hắn suy nghĩ trong lòng cũng là không nhanh không chậm hỏi ngược lại phụ thân là cảm thấy ta nói không đúng tần nhạc sắc mặt trầm xuống đó là ngươi đại ca ngươi đại ca luôn luôn đối ngươi yêu thương cực kỳ t h u ố n h ổ hắn chưa bao giờ đối ngươi có bất kỳ g h é t bỏ ngươi sao có thể sao có thể như vậy đ ấ kỵ ngươi đại ca đố kỵ tần vô danh cười lắc đầu sau đó mà nói rằng ngươi hiểu lầm phụ thân ta cũng không có đấu kỵ đại ca ý tứ vậy ngươi vừa mới tần vô danh cười cười nói ra ta chẳng qua là tại trình bày một sự thật không giống nhau tần nhạc nói chuyện tần vô danh đã vượt lên trước tiếp tục nói phụ thân là cảm thấy một cái sss cấp thiên phú chính là thiên t à i sao chẳng lẽ không phải tần nhạc hơi kinh ngạc giờ phút này trong lòng của hắn đối với tần vô danh lần này c u ồ n g v ọ n g n ô t ử ngoại trừ không thích còn mang theo vài phần kinh ngạc Hiện nhiên, hắn không hiểu chính mình tần vô danh rất lý giải chính mình vị này phụ thân tâm tình vào giờ khắc này bất quá hắn vẫn như cũng là một bộ thần sắc lạnh nhạt bộ dáng lần này hắn không nói gì mà chính là chậm rãi đứng dậy đây cũng là tần vô danh theo vừa mới mở miệng đến bây giờ lần thứ nhất đứng dậy ngay sau đó ngay tại tần nhạc ánh mắt kinh ngạc bên trong tần vô danh chậm rãi hướng về tần nhạc đi đến động tác của hắn rất chậm chậm đến liền tần nhạc cũng không biết do tần vô danh đến cùng muốn làm gì thế mà ngay tại tần vô danh bước ra bước đầu tiên trong nháy mắt k i một cố khó nói lên lời khí tức k ủ n bố tự tần vô danh thể nội bắn ra cố khí tức này trong trước mắt tràn ngập b ố n phía mà lấy lấy tần nhạc cũng không khỏi trong nháy mắt này thân thể hơi hơi lui về sau một bước nhỏ thế mà cũng là như thế một bước nhỏ làm cho tần nhạc sắc mặt đại biến người đây là đối mặt tần nhạc kinh ngạc t h ầ n sắc t ầ n vô danh mỉ cười lại là hứng hở hướng phía trước bước ra bước thứ hai khí tức lần nữa điên cuồng kéo lên ss cấp thiên phú tại ta trong mắt thực sự có chút qua quýt bình thường lại là một bước tần vô danh giờ phút này khí thế trên người đã đầy đủ để tần nhạc hoàn toàn không cách nào bảo trì chấn định thế mà coi như tần nhạc coi là tần vô danh còn có động tác kế tiếp lúc tần vô danh đột nhiên không có dấu hiệu nào thu hồi cấp bộ vừa mới cái kia kinh khủng k ý huyết trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi hết t hệ thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra giống như chương hai trăm chín mươi lăm mẹ ấy dạ người khí tức chương hai trăm chín mươi lăm mẹ ấy dạ người khí tức tần vô danh vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện biểu hiện thực sự quá làm cho người chấn kinh chấn kinh đến thời khắc này tần nhạc một mặt nhìn thấy quỷ dáng vẻ hắn thậm chí một lần cho là mình vừa mới xuất hiện ảo giác hết hệ thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra giống như không phải vậy muốn giải thích như thế nào phát sinh trước mắt hết thảy phải biết trước mắt chính mình cái này tiểu nhi tử là cái dặm gì cái này tại đi qua tầm mười năm bên trong tất cả mọi người là biết đến có thể thì đột nhiên như vậy cái này tại trong mắt của mọi người ngu dại người vừa mới vậy mà không giải thích được bộ phát ra như liền hắn đều khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố không nói trước thời khắc này tần vô danh còn chưa tới mười tám tuổi còn không có đạt tới giáp tỉnh thiên phú niên kỷ kết quả lại thể hiện ra chức nghiệp giả khí tức chỉ là cái này một điểm cũng đủ để cho người chấn động theo chớ nói chi là vừa mới cố khí tức kia tần nhạc từ đó đều có thể cảm nhận được một chút e ngại đó là hắn chưa từng có cảm giác mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng đã đủ để cho tần nhạc cảm thấy hoảng sợ giờ k h ắ c này tần nhạc nhìn về phía mình tiểu nhi tử không hiểu có chút lạ l ắ m dường như lần thứ nhất đoán được đ ồ n g dạng n g ư ơ i vừa mới tần nhạc có chút khó có thể tin nhìn lấy tần vô danh hỏi thế mà thời k h ắ c này tần vô danh vẫn lạnh nhạt như cũ cười một tiếng hướng hờ nói phụ thân không cần chân kinh việc này ngươi biết ta biết là đủ nguyên bản ta là không muốn sớm như vậy hướng ngươi lộ ra đây hết thảy nhưng ta rất rõ ràng cái k i a trí ra người sẽ không hảo tâm như vậy lo lắng phụ thân sẽ bị lợi dụng cái này mới không được đã hướng ngươi triển lãm năng lực của ta nghe được tần vô danh trả lời tần nhạc trầm mặc không nói giờ phút này hắn đã cưỡng chế đến nội tâm kinh ngạc tuy nhiên vẫn như cũng không nghĩ ra chính mình cái này tiểu nhi tử vì sao lại đột nhiên biểu hiện được cường thế như vậy nhưng lấy hắn năng lực chí ít vẫn là có thể tùy tiện phân biệt ra được tần vô danh vẫn như cũng là chính mình nhi tử chỉ cần có thể xác nhận cái này một điểm cũng như vậy đủ rồi còn cái khác có thể cho sau lại đi truy đến cùng việc cấp bách còn là có liên quan trí gia tới chơi sự t ì n h tân nhạc cẩn thận tự hỏi tần vô danh lời nói bên trong ý tứ tuy nhiên không hiểu chính mình cái này tiểu nhi t ử cái này mười đến năm chân không bước ra khỏi nhà vì cái gì còn có thể một miệng nhận định trí gia kẻ đến không thiện nhưng chỉ là hắn vừa mới cử động đã đủ để cho tần nhạc nghiêm túc đi đối đãi sự kiện này cho nên ngươi là cho là như vậy trí gia trên người có không thuộc về loài người khí tức t ầ n nhạc đối với cái này một điểm mười phần hiếu kỳ tần vô danh cũng không có che lấp trả lời rất dứt khoát phụ thân có thể đem hắn cho rằng là ta đặc thù năng lực hoặc là phụ thân cũng có thể cho là ta đối với dạng này khí tức tương đương quen thuộc quen thuộc tân nhạc tao mày vô danh đây cũng không phải là chuyện đ ù a tân vô danh hỏi ngược lại phụ thân cảm thấy ta có cần phải đối với chuyện như thế này mở trò đ ù a cái này đối ta cũng không dùng chỗ ta bị chính mình n h i tử hỏi lên như vậy tân nhạc hơi sưng sờ tức chuyện của ngươi ta trước không hỏi qua vậy ngươi bây giờ có ý tứ là để ta không muốn đi gặp trí ra người ai ngờ tân vô danh lại là lắc đầu ta không nói không thể gặp trí ra người vậy ý của ngươi tân nhạc mày nhớ lại đến càng sâu một mặt không hiểu nhìn lấy tần vô danh cái sau thì là nghiêm mặt nói trí ra trên người vừa tới tản ra cái kia cô đến từ mẹ ấy ra người hôi thối ta thật xa liền đã ngửi thấy cho nên ta chỉ là muốn để phụ thân minh m ạ c h ngươi sắp cùng một cái dạng gì tồn đang đàm luận tình muốn đến dạng này sẽ đối với phụ thân tiếp xuống trò chuyện đưa đến không tệ tác dụng tần n h ạ c hai mắt trừng lớn mẹ ấy ra người chương hai trăm chín mươi sáu diệp tiêu chấn kinh chương hai trăm chín mươi sáu diệp tiêu chấn kinh tần n h ạ c hai mắt trừng lớn trong con mắt loe qua một kia không thể tin q u a mang dường như nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi t h a n h â m của hắn tại chống trải gian phòng bên trong q u a n quẩn mang theo vẻ run dậy cùng c h ấ n kinh mẹ ơi ra người lúc này gửi thân tại tần vô cực thể nội d i ệ p tiêu cũng là hơi có chút kinh ngạc ý thức của hắn tại tần vô cực trong thân thể du đ ầ u cảm thụ được ngoại giới hết thể biến hóa mẹ ơi ra người cũng chính là vĩnh sinh thế giới nờ cờ những nờ cờ này còn sống d i ệ p tiêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn dù sao vĩnh sinh thế giới quy tắc vốn là phức tạp nờ cờ tồn tại cũng không phải là hoàn toàn ỉ lại tại người chơi hoạt động thế mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là không có nghĩ đến những nở tờ cờ này vậy mà tại thời gian rất sớm thì cùng bắt đại gia tộc tiếp xúc qua ở trong đó bí ẩn hiển nhiên vượt ra khỏi hắn trước đó nhận biết càng làm cho diệp tiêu kinh ngạc chính là tần vô cực là làm sao phát hiện theo lý thuyết tần vô cực cái này tầm mười năm cũng không từng bước ra tần ra n ử a bước cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào từng có xâm nhập tiếp xúc hắn lại là làm sao mà biết được có lẽ người khác không rõ ràng có thể diệp tiêu hắn một mực gửi thân tại tần vô cực trong thân thể không ai so với hắn càng rõ ràng tần vô cực đ ộ n tĩnh tần vô cực mỗi một ngày cơ hồ đều là tại tần ra tường cao bên trong vượt qua t ầ n vô cực vậy mà có thể biết được mẹ ấy ra người tồn tại thậm chí biết bọn hắn cùng bắt đại gia tộc liên hệ cho nên diệp tiêu giờ phút này muốn so bất luận kẻ nào cũng còn tới chân kinh ý thức của hắn tại tần vô cực thể nội c ủ n quận trong lòng càng là toát ra cái đại đại dấu chấm hỏi t ầ n vô cực cái này mặt ngoài si ngốc ngây ngốc vung ngốc đến tột cùng ẩ n dấu đi như thế nào bí mật đương nhiên khiếp sợ còn có tần nhạc s á t mặt của hắn biến nào chập trơn h i ệ n nhiên cũng bị tần vô cực mà nói rung động hắn còn muốn nói điều gì nhưng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập hiển nhiên là có người thúc giục hắn tiến đến gặp tân nhạc những nhóm mày biết mình đã tại cái này làm trễ lại không ít thời gian chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng cùng chấn kinh tạm thời trước để một bên quay người vội vàng rời đi tân vô cực không cùng ra ngoài cho nên diễn tiêu tự nhiên cũng, cũng không rõ ràng phía sau tình huống cụ thể hắn chỉ có thể thông qua t â n vô cực cảm quan cảm nhận được gian phòng bên trong dần dần khôi phục yên tĩnh tân nhạc sau khi rời đi tân vô cực thì là khôi phục lại như trước như vậy xi、si、ngốc ngây ngốc dáng vẻ dường như vừa mới cái tiêm n g a ra một màn kinh người chưa bao giờ phát sinh qua hắn ngồi trên ghế ánh mắt đờ đẫn phản phất tại làm ộ t cái vĩnh viễn tình không đến n g ộ d i ệ p tiêu yên lặng xem kỹ lấy tần vô cực trong lòng suy nghĩ muôn bản cứ như vậy thời gian lặng yên trôi qua thẳng đến hai ngày sau làm tần nhạc xuất hiện lần nữa tại tần vô cực trước mặt tần nhạc sắc mặt so trước đó càng thêm nghiêm trọng trong mắt mang theo một tia phức tạp tâm tình hắn đầu tiên là để tất cả hạ nhân rời đi gian phòng bên trong chỉ còn lại có hắn cùng tần vô cực hai người sau đó hắn cứ như vậy nhìn chòng chọc vào tần vô cực phản phất muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra manh mối gì tần vô cực đối tần nhạc ánh mắt không thèm để ý chút nào ánh mắt của hắn vẫn như c ũ ngốc trệ thân thể hơi nghiêng về phía trước hai tay tùy ý khoác lên trên đầu gối cả người lộ ra nhẹ nhõm mà tự nhiên tần nhạc ánh mắt như lao nỗ lực xuyên thấu tần vô cực tầm kia nhìn như ngu dại bề ngoài trực kích nội tâm của hắn thế mà tần vô cực biểu lộ không có biến hóa chút nào vẫn như c ũ duy trì bộ kia đạ m m ặ c ung dung t ư thái ánh mắt của hắn lỗ trống dường như không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động thậm chí ngay cả tần nhạc cái kia ánh mắt lợi hại đều không thể trong mắt hắn kích thích một tia gợn sóng bên trong căn phòng bầu không khí biến đến mức dị thường áp lực dường như liền không khí đều lặp lại cuối cùng tần nhạc hít sâu một hơi chậm ánh mắt của hắn vẫn như c ũ phức tạp nhưng hiển nhiên hắn đã làm ra quyết định gì đó hắn thật sâu nhìn tần vô cực liếc một chút sau đó quay người rời khỏi phòng gian phòng bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh lúc này tần vô cực khỏe miệng ý c ư ờ i như có như không phản phất tại c ư ờ i não cái gì thông qua tần nhạc phản ứng diệp tiêu cũng rõ ràng lúc trước tần vô cực nói lời ẩn chứng xem ra tần vô cực bí mật xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều chương hai trăm chín mươi bảy giáp tình nghi thức chương hai trăm chín mươi bảy giáp t ỉ n h nghi thức về sau mấy cái ngày diệp tiêu thủy chung một mực duy trì thanh tỉnh ý thức muốn nhìn một chút tần vô cực còn có cái gì bí mật không muốn người biết thế mà để hắn có chút thất vọng là mấy ngày kế tiếp thời gian tần ra cũng không có nửa điểm đ ộ n tĩnh thậm chí thì liền tần nhạc tại cái kia lần gặp tần vô cực về sau liền lại có hay không tới qua tần vô cực chỗ ở tiểu viện diệp tiêu không biết đối phương là bởi vì trí ra sự tình chậm trễ hay là bởi vì đối tần vô cực sinh ra kiên kỵ tâm lý dù sao một cái kẻ ngu đột nhiên kinh tiên ngôn luận hắn sau lưng phải chẳng có người điều khiển không được biết nếu quả như thật có tần nhạc tại không có nghị kỹ ứng đối ra sao trước đó muốn đến là sẽ không dễ dàng tới gặp tần vô cực mà tần vô cực tại cái kia lần cùng tần nhạc nói chuyện với nhau về sau cũng lần nữa khôi phục trước kia ngu dại trạng thái thậm chí ngẫu nhiên có mấy tên tuổi tác nhỏ bé con cháu nhà họ tần đi ngang qua đ ố i tần vô cực rất gần trào phúng tần vô cực vẫn không có bất luận cái gì phản kháng hoàn toàn một bộ xi、si、ngốc dáng vẻ tại nhìn thấy tần vô cực chạm h ú n g như vậy diệp tiêu nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn ngủ say sống nhờ tại tần vô cực trong thân thể diệp tiêu cũng không thể trưởng không chính mình loại này vặn bẽo trạng thái t h m chí hơi yếu một chút người là cực kỳ dễ d chớ nói chi là giống diệp tiêu dạng này cần thời gian dài ở bên trong như thế dài r ằ n g g i ặ c khô khan thời gian coi như tâm trí lại như thế nào kiên định cũng rất khó nhịn đi qua t ố t tại đi qua mấy năm tìm đ ỏ i diệp tiêu cuối cùng nắm giữ một loại phương pháp đặc thù có thể làm cho mình một mực bảo trì lý trí mà ép buộc chính mình ngủ say chính là phương pháp tốt nhất đương nhiên dạng này ngủ say cũng không phải là trực tiếp nằm ngủ đi mà là tại ngủ say quá trình bên trong diệp tiêu đem một luồng ý thức một mực lưu tại bên ngoài một khi tần vô cực có cái gì g i thổi cỏ lay diệp tiêu đều có thể trước tiên theo trong ngủ mê tỉnh táo lại đổi lại người bình thường tự nhiên là không cách nào làm đến trình độ như vậy đi qua những năm này suy nghĩ diệp tiêu kỳ thật đã nghĩ đến ảnh vương cũng chính là tần vô cực vì sao lại đem hắn đưa đến hắn quá khứ trong đời ngay từ đầu diệp tiêu còn đang h ầ nghi tần vô cực vì sao để cho mình đi xem hắn quá khứ kết quả như vậy thế nhưng là tương đương chí mạng dù sao cứ như vậy tương đương với tần vô cực đem chính mình tất cả bí mật đều bại lộ tại diệp tiêu trước mặt cái này rất làm trái lẽ thường nhưng là hiện tại diệp tiêu hiểu hiển nhiên tần vô cực là muốn đem hắn giam ở trong đó từ đó từ từ đem diệp tiêu ý thức triệt để làm hao mòn hầu như không còn sau cùng làm đến đem diệp tiêu triệt để ở cái thế giới này xóa đi chỉ cần mình bị chết triệt để vậy liền không tồn tại bí mật gì bại lộ mạo hiểm hết sức đơn giản thô bạo biến thành người khác đến cũng xác thực khó có thể trốn qua tần vô cực một chiêu này may ra diệp tiêu cũng không phải người bình thường nương tựa theo cường đại thực lực cùng siêu m u tinh thần lực diệp tiêu không chỉ có không có bị làm hao mòn rơi ý chí ngược lại để hắn t ạ i bước mặt nguy hiểm lĩnh ngộ loại năng lực này đồng thời dựa vào năng lực này diệp tiêu phát hiện tinh thần lực của mình còn có thể kéo dài tăng trưởng đây là diệp tiêu không có nghĩ tới niềm vui ngoài ý muốn cho nên tại nhìn thấy không có náo nhiệt có thể nhìn diệp tiêu cũng liền tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say cứ như vậy đến đón lấy thời gian mấy năm diệp tiêu liền một mực trong trạng thái mê man tần ra tựa hồ cũng lần nữa trở về bình tĩnh rất nhanh làm rơi vào trạng thái ngủ say diệp tiêu cảm nhận được ngoại giới truyền đến chấn động mãnh liệt trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại sau khi hắn xem xét đến tình huống chung quanh về sau cũng là không khỏi s ư ơ n g sở đây là giáp tỉnh ý thức chương hai t r n vô danh giáp tỉnh chương hai tần vô danh g i á c tỉnh lấy lại tinh thần diệp tiêu nhất thời minh bạch lúc này tần vô danh cũng đã mười tám tuổi xem ra hôm nay cũng là hắn g i á c tỉnh thời gian khi nhìn đến tần vô danh g i á c tỉnh nghi thức lúc diệp tiêu trong lòng nhiều bất đi một tia tinh thần đối với tần vô danh thiên phú diệp tiêu cũng là vô cùng hiếu kỳ trước mấy lần trước cùng tần vô danh giao thủ diệp tiêu đối với tần vô danh những cái tia chưa bao giờ thấy qua thậm chí chưa từng nghe thấy năng lực có thể nói khắc sâu ấn tượng nếu như không phải hắn tự thân cũng nắm giữ viễn siêu thường nhân năng lực chỉ sợ hài cốt đều sở hóa thành cho có thể coi là là như vậy cuối cùng diệp tiêu vẫn là lấy tần vô danh nói bị kéo vào đến hắn sáng tạo thế giới tinh thần cho tới bây giờ đã có mười tám cái năm tháng đến mức trong hiện thực đi qua bao lâu thân thể của hắn phải c h ẳ n g còn tồn tại diệp tiêu không được biết nhưng hắn cũng không có đi qua nhiều muốn những việc này dù sao đối tại hắn hiện tại tới nói những thứ này bất quá là phí công dù sao chí ít hắn hiện tại coi như còn sống theo diệp tiêu theo trong ngủ mê tỉnh táo lại lúc này cũng rốt cục đến phiên tần vô danh gia t ỉ n h diệp tiêu có thể rõ ràng nghe thấy chung quanh truyền đến các loại nghị luật ẩm ý bất quá cơ bản đều là thuần một sắc chế nhạo cùng n i ệ m ai đây cũng là bình thường tình huống dù sao tần gia gia chủ tiểu nhi tử có thể là có tiếng xí ngốc dạng này một cái gia hỏa có thể hay không dắt tình cũng còn muốn đánh cái đại đại dấu chấm hỏi coi như có thể dắt tình một cái kẻ n g u có thể dắt tình cái gì bất quá diệp tiêu có thể cảm nhận được người chung quanh tuy nhiên đang nghị luận nhưng cũng còn tính toán khắc chế suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái không nói tần gia thuộc bát đại gia tộc thì vẹn vẹn là tần vô d a n h ca ca tần vô cực đó cũng là dắt tình thần thoại cấp thiên tri tiêu tử bây giờ càng là thế hệ tuổi trẻ bên trong phong vân nhân vật đồng thời tần g i a những năm này thực lực không ngừng lớn mạnh đã theo bát đại gia tộc vị trí cuối không ngừng lên cao tần g i a thanh thế cũng tại không ngừng tăng lên cho nên loại tình huống này chỉ cần không phải ngu ngốc cũng không dám trắng trợn đắc tội tần vô danh của kẻ ngu này bất quá cái này cũng không ảnh hưởng những người này muốn nhìn tần vô danh chê cười lúc này tần vô danh đã đi đến g i á c t ỉ n h đài tất cả mọi người ở đây ánh mắt cũng là đi sát đằng sau lấy tần vô danh tất cả mọi người đang chờ đợi mà giấu tại tần vô danh thể nội diệt yêu lúc này lại bén nhạy phát hiện tại cách đó không xa chung quanh có không ít bí ẩn ánh mắt giờ phút này cũng tất cả đều hội tụ tại tần vô danh trên thân dù sao diệp tiêu hiện tại cũng coi là tần vô danh mặc dù không cách nào khống chế tần vô danh thân thể cùng tư duy nhưng hắn ban đầu năng lực cũng không có biến mất cho nên cứ việc những người kê ẩn tàng rất khá vẫn như t r ư ớ c bị diệp tiêu tùy tiện bắt được để diệp tiêu ngoài ý muốn chính là trong đó còn có mấy đạo khí thức để hắn cảm giác hết sức quen thuộc thoáng suy tư dưới diệp tiêu lúc này mới nhớ tới những khí thức này chủ nhân khó trách ngay từ đầu không nhớ ra được lúc này bọn hắn có thể so sánh ba mươi năm sau muốn rơi lên trên rất nhiều không tệ diệp tiêu đã nhận ra lai lịch của những người này đều là đến từ tám đại gia tộc người đồng thời đều vẫn là tại ba mươi năm sau trở thành bát đại gia tộc nhân vật trọng yếu chỗ lấy nhận biết tự nhiên là bởi vì những người này ở đây ba mươi năm về sau đều chết tại diệp tiêu trong tay đến mức cái khác không nhận ra được đến cũng chưa chắc tại về sau không có gặp nhau chỉ bất quá khả năng những người này ở đây ba mươi năm sau cũng không có danh khí gì từ tại diệp tiêu trong tay tám đại gia tộc người thực sự quá nhiều không có thực lực gì diệp tiêu căn bản liền không khả năng nhớ được xem ra cho dù thời khắc này tần vô danh là cái c ả ngu nhưng cái khác bảy nhà vẫn như c ũ mười phần đệ bụng cũng không có vì vậy cũng là từ bỏ đối tần vô danh dò xét đương nhiên cũng có thể những người này trong lòng có kế hoạch khác vậy liền không được biết rồi lúc này diệp tiêu đột nhiên nghe được tần vô danh thấp giọng tự nhủ nói ra đã đều muốn nhìn cái kia cũng không tiện để đại gia thất vọng a nói xong tần vô danh khỏe miệng nổi lên một vệ cười yếu ớ t xài bước đi ra phía trước chương hai trăm chín mươi chín tần vô danh thiên phú chương hai trăm chín mươi chín tần vô danh thiên phú tần vô danh đi đến giáp tỉnh đài trung ương nơi đó trên mặt đất khắc họa lấy từng đạo từng đạo phức tạc phù văn tản ra yếu đất hoang hắn b u ô n g tay nhẹ nhàng ấn tại g i á c tình trên đá đó là một khối đen nhánh tinh thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương nhưng lại dường như ẩn chứa vô tận tâm viên bốn phía tiếng nghị luận trong nháy mắt này im bặt m à rừng ánh mắt mọi người đều tập trung tại tần vô danh trên thân nín hơi mà đối đãi trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương lại mong đợi bầu không khí cứ việc tuyệt đại đa số người là ôm lấy chế rêu tâm thái d i ệ p tiêu tinh thần lực cũng độ cao tập trung hắn có thể cảm giác được tần vô danh thể nội cái kia cỗ bị áp chế lực lượng bắt đầu phun trào tựa hồ tại đáp lại giáp tình thạch triệu hắn cỗ này lực lượng dị thường to lớn thậm chí để hắn đều cảm thấy một tia tìm đập nhanh thế mà trong dự đoán mãnh liệt q u a n g mang cùng năng lượng ba động cũng không có lập tức xuất hiện giác tỉnh thạch chỉ hơi hơi chấn động một cái sau đó liền lâm vào yên lặng dường như tần vô danh căn bản không có chạm đến nó đồng dạng chuyện gì xảy ra hòn đá hỏng có người thấp giọng nói t h ầ m t r à o phúng tiếng cười bắt đầu trong đám người lẹ kẻ văng lên sau đó cấp tốc lan tràn ra hội tụ thành một mảnh chế rêu hải dương xem đi ta liền nói một cái kẻ ngu căn bản không có khả năng giác tỉnh thật ra đây là á o cái nào vừa ra đem một cái kẻ ngu cũng lấy tới góp đủ số thật sự là lãng phí thời gian ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì đặc sắc chê cười nhìn đâu tần nhạc sắc mặt biến đến tái nhợt tần da trên mặt của mọi người cũng lộ ra xấu hổ cùng phẫn nộ thế mà ngay tại mảnh này v i ê n náo bên trong tần vô danh lại chỉ là cười nhạt một tiếng không có chút nào bối rối ngay sau đó một c ỗ lực lượng vô hình theo tần vô danh thể nội bộ phát ra g i á c tỉnh thạch dường như bị một loại nào đó không thể kháng cự ý chí chỗ chi phối bắt đầu phát ra trầm thấp hoang ọ n g cái k i a đen nhánh mặt ngoài vậy mà bắt đầu hiện ra vô số tinh mịn bất n ư ớ như là giống như mạng n ệ n cấp tốc lan tràn Giang giác, một tiếng thanh t h ú y tiến g vỡ vụn băng lên giác tỉnh thạch đầm băng sụp đổ hóa thành vô số thật nhỏ toai phiến tán rơi xuống đất trang diện trong nháy mắt lâm vào t í n h mịch tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người t r ợ n mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này giác tỉnh thạch lại bị một cái còn chưa giác tỉnh thiên phú người trực tiếp phá hủy đây quả thực là chưa từng nghe thấy mọi người ở đây trấn kinh thời điểm càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng một màn phát sinh những cái kia tán rơi xuống đất giác tỉnh thạch t a i phiến cũng không có tiêu tán ngược lại bắt đầu rùng động kịch liệt lên bọn chúng cũng không phải là hướng về bốn p ư ơ n g tám hướng bay ra mà chính là bị một loại nào đó cường đại dẫn lực dẫn dắt như là bị vô hình sợi tơ dính dấp chậm dại hướng tần vô danh tụ lại tại sở hữu người ánh mắt kinh hãi bên trong những mảnh vỡ này tại tần vô danh quanh thân cấp tốc lương tụ hình thành một cái không ngừng xoay tròn hắc động cái này hắc động cũng không phải là thực chất mà là thuần túy từ khái niệm cấu thành trong đó tựa hồ ẩn chứa vô số phá toái pháp tắc cùng b ả n bèo không gian hắc động chậm dãi mở rộng đem tần vô danh hoàn toàn bao phủ ở bên trong nó không có phát ra bất kỳ thanh âm lại cho người ta một loại thôn vẽ hết thể khủng bố cảm giác tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người theo lương d dường như đối mặt là một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại đây là cái gì thiên phú có người nghẹn ngào hô t h a nhâm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu cái kia cố màu đen khái niệm phong bạo không ngừng mở rộng lấy tần vô danh làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán lùi mau lùi lại tần nhạc đông nhiên lấy lại tinh thần một tiếng quát trói thai đồng thời thân hình nhanh lùi lại hắn có thể cảm giác được cổ này lực lượng tuy nhiên vô hình lại tản ra cực hạn nguy hiểm chương ba trăm tinh thần tác động chương ba trăm tinh thần tác động tần ra mọi người nào hào, hào lùi lại những cái kia nguyên bản ôm lấy chế rêu tâm tính người giờ phút này càng là tranh nhau chen lấn hướng phía sau chạy trốn sợ bị cái kia q u ỷ dị h áp động tác động đến thế mà h áp động mở rộng tốc độ vượt quá tưởng tượng qua trong dây lát liền đem chọn cái rác tỉnh đài c h ì m ậ p ngay sau đó nó như là cầm giữ có sinh mệnh đ ồ n g dạng tiếp tục lan tràn ra phía ngoài đem hết t h ể t r ù n g quanh đều đặt vào trong đó rác tỉnh đại s ả n h mặt đất vách tường mái vòm tại h áp động trước mặt đều như là giấy đ ồ n g dạng vô thanh vô tức tăng dã không phải vật lý phía trên phá hư mà chính là triệt để xóa đi dường như những cái kia tồn tại chưa bao giờ xuất hiện qua đầm dạng diệp tiêu thời khắc này chấn kinh tột đỉnh hắn thấy qua vô số cường đại thiên phú đã từng tận mắt chứng kiến qua hủy thiên diện địa lực lượng nhưng giống tần vô danh dạng này trực tiếp xóa đi tồn tại khái niệm thiên phú hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy cái này đã siêu v i ệ t thường quy lực lượng phạm chủ chạm tới pháp tắc cùng khái niệm lĩnh vực cái này đây chính là hắn thiên phú d i ệ p tiêu trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn hắn rốt cuộc minh m ạ c h vì cái gì tần vô danh có thể đem chính mình kéo vào hắn quá khứ ký ức vì cái gì có thể vặn bẹo quy tắc thậm chí đem chính mình vây khốn mười tám năm cái này căn bản cũng không phải là phổ thông thiên phú mà chính là vượt lên trên vạn vật khái niệm cấp thiên phú hư á tán, t tiếp tục khuyết tán, những nơi đi qua, hết thể tất cả thuộc về tại động đi những nơi cả qua, về vô đúng lúc này thần vô danh giơ tay lên nhẹ nhàng một nắm cái kia cấp tốc mở rộng h ắ t động đ ố n g nhiên đình trệ sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng vào phía trong sổ đồ vẹn vẹn trong khoảnh khắc to lớn h ắ t động liền hoàn toàn biến mất dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đầu dạng g i á c tỉnh đại s ả n h khôi phục nguyên hình mặt đất vách tường mái v ò g hết thể đều hoàn hảo không chút tổn hại nếu như không phải mặt đất đống kia vỡ vụn rác tỉnh thạch vài phiến cùng trên mặt mọi người cái kia khó có thể tin biểu lộ dường như vừa mới hết thể cũng chỉ là một trận ảo giác tân vô danh vẫn như c ũ đứng tại giáp tỉnh giữa đài trên mặt mang mặt tia như có như không cười yếu đất quanh người hắn không có một tia năng lượng b a đ ộ n cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng liền như là một cái lớn nhất so với bình thường còn bình thường hơn thiếu niên cùng lúc đó ban đầu vốn cho là mình chết đi mọi người giờ phút này đều là hai mặt nhìn nhau vừa mới tử vong kinh lịch đối bọn hắn chiếu thành cực lớn t r ù n g kích để bọn hắn có chút không phân rõ lúc này đến cùng là cái gì tình huống lúc này có người nghi ngờ mở miệng ta ta còn sống thanh em này vừa ra tới nhất thời đưa tới sở hữu người phản ứng chơi ạ ta cho là ta chết vừa mới vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì chúng ta không phải là bị cái hát động kia thôn vệ sao tiên tính trong đại sảnh đột nhiên buộc phát ra từng đợt khó có thể tin tiếng tinh hô mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trên mặt viết đầy sống suốt sau hai nạn mở mịt cùng hoảng sợ bọn hắn rõ ràng nhìn đến mình bị hát động t h ô n vệ hết thể cũng hóa thành hư vô mà giờ khắc này bọn hắn lại thật sự rõ ràng đứng ở chỗ này lông tóc không t ổ n thao gì loại t ư ơ n g phản mảnh liệt này để bọn hắn đầu ó c trống giống huế t ư ợ n đây hết thể đều là ảo tưởng mọi người ở đây thấp thỏm lo âu thời khắc một cái thương lão mà thanh â m run dậy trong đại s ả n h vang lên đó là một vị lão giả sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh mồ hôi lạnh trên trán dày đặc nhưng trong mắt lại lóe ra dọa người tinh quang hắn là một tên cựu chuyển c ư ờ n g giả tinh thần lực viễn siêu thường nhân tuy nhiên cũng bị tần vô danh huyễn tượng chỗ che đậy nhưng giờ phút này đường tựa theo vượt mức bình thường cảm giác rốt cục dòm ra chân tướng lời vừa nói ra mọi người đầu tiên là s ư n sở lập tức bừng tỉnh đại ngộ chương ba trăm linh một bẩm sinh thiên phú chương ba trăm linh một bẩm sinh thiên phú tinh thần huyễn tượng hắn vậy mà có thể chế tạo ra chân thật như vậy huyễn tượng ngay cả chúng ta để liên cựu chuyển cường giả đều trúng chiêu cái này tinh thần lực cái kia đáng sợ đến cỡ nào tiếng nghị luận lần nữa sôi trào lên nhưng lần này thanh âm bên trong tràn đầy so trước đó càng sâu chấn kinh cùng h o ả n g sợ nếu như nói trước đó khái niệm xóa đi là trực quan rung động như vậy giờ phút này biết được t r ậ n tướng thì là một loại thâm nhập cốt tủy hàn ý có thể l ạ n g y ê n không một tiếng động ảnh hưởng nhiều như vậy cực giả thậm chí để bọn hắn thân lâm k ỳ cảnh thể nghiệm tử vong loại này năng lực quả thực chưa từng nghe thấy càng đáng sợ chính là căn bản vô pháp phòng bị tần nhạc sắc mặt theo tái nhợt đến chấm bệnh lại đến u ộ n h ỉ hắn bước nhanh gọn tới tần vô danh trước mặt nhìn từ trên xuống dưới hắn dường như lần thứ nhất nhận thức chính mình tiểu nhi tử đồng d ạ o vô danh ngươi ngươi đây là cái gì thiên phú tần nhạc thanh â m mang theo vẻ run dậy khó có thể tin hỏi tần vô danh vẫn lạnh nhạt như cũ cười một tiếng nhẹ nói nói phụ thân bất quá là chút điêu trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến tần nhạc nơi nào sẽ tin tưởng hắn hắn trong lòng cùng hỉ đã không cách nào ức chế hắn tiểu nhi tử không phải ngu dại mà chính là thâm tàng bất lộ hắn tiên phú càng là kinh thế hai t ụ t ầ n ra mọi người giờ phút này cũng triệt để sôi chào bọn hắn đầu tiên là khó có thể tin sau đó chính là con h ỷ thân tích đây quả thực là thân tích thần ra ra một cái chân chính t h i ê n tài không là yêu nghiệt con ta có đại đế chi tư diệp tiêu trong lòng đột nhiên chấn động hắn cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước n à y chưa từng có cái này giác tỉnh nghi thức phía trên phát sinh hết thảy tất cả mọi người bị thần vô danh tinh thần lực chế tạo hiện tượng chỗ che đậy theo giác tỉnh thạch vỡ nát đến hát đều là hư giả là thần vô danh cường đại tinh thần lực trực tiếp tác dụng tại tại chỗ tất cả mọi người ý thức để bọn hắn biết đây không phải đơn giản năng lượng chủng kích mà là thuần phí tinh thần áp chế hắn thậm chí nói t chừng nếu như theo cái này tinh thần thế giới bên trong tần vô danh tinh thần lực tiếp tục tăng trưởng ý thức của hắn rất có thể sẽ bị áp chế cho đến ma diện hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình sẽ bị chính mình vị trí thế giới tần vô danh kéo vào đối phương ký ức nơi này quả nhiên vẫn là tần vô danh tinh thần thế giới hắn theo chưa rời đi qua nhưng coi như biết cái này một điểm tại đối phương như thế cường đại tinh thần lực không c h ế giới hắn muốn thoát khỏi loại trói buộc này trở lại hiện thực thế giới cơ hội là không thể nào làm được sự tỉnh thậm chí kết hợp quá khứ tần vô danh đủ loại hành động d i ệ p tiêu có một loại to gan suy đoán có lẽ cái này thiên phú theo tần vô danh xuất sinh liền đã nắm giữ cái này tinh thần hấp động năng lực cũng không phải là tần vô danh thông qua giáp t ỉ n h nghi thức lấy được mà chính là hắn theo xuất sinh thì tự mang giáp t ỉ n h nghi thức đối với hắn mà nói bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao hình thức một lần hướng thế nhân bày ra lực lượng cơ hội thôi hắn tiền kỳ ẩn nhẫn cùng ngu dại biểu hiện bất quá là bởi vì làm lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ không cách nào hoàn toàn trưởng không cái này dọa người thiên phú cũng vô pháp ứng đối tùy theo mà đến mãnh liệt vận sóng hắn lựa chọn dấu dốt cho đến hôm nay hắn lực lượng đã đạt đến đủ để trưởng không hết thẻ trình độ lại thêm tần ra làm bắt đại gia tộc cường đại bối cảnh Hắn tự chương ba trăm linh hai thần vô danh lai lịch chương ba trăm linh hai thần vô danh lai lịch hắn giờ phút này bày ra không chỉ là thiên phú càng là một loại trần c h u ố i uy hiếp ngay tại diệp tiêu trong lòng âm thầm phỏng đoán thời điểm toàn bộ thao trường yến tĩnh như chết cầy kim rơi cũng nghe tiếng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn dường như bị làm định thân chú đồng dạng không n ú c đ í c h trên mặt của bọn hắn v i ế t đầy chân kinh hoảng sợ m ở mịt cũng khó có thể tin bọn hắn chỗ nhìn đến tràng cảnh như là khắc cốt ghi tâm đ ồ n dạng thật sâu k ắ c tại bọn hắn náo hải bên trong những cái kia nguyên bản chế rêu tần vô danh người giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệnh thân thể ngăn không được run dày bọn hắn nhớ tới trước đó đối tần vô danh niệm ai thấy lạnh cả người theo lòng b à n chân bay thẳng đỉnh đầu đắc tội dạng này một vị thâm bất khả chắc tồn tại sợ rằng sẽ đưa tới hai h o a n g ậ p đầu mấy v ị bắt đại gia tộc thám tử nguyên bản ẩn nút trong bóng tối giờ phút này cũng không nói hoài tới bại lộ thân phận bọn hắn nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh trên t r á n mồ hôi lạnh chảy d ò n bọn hắn chỗ nhìn đến hết t h y đủ để phá vỡ bọn hắn đối thiên phú nhận biết một cái có thể tùy ý xóa đi khái niệm, lại tùy ý khôi phục thiếu cái này căn bản không phải nhân loại có khả năng có lực lượng bọn hắn lập tức ý thức được tần vô danh triển hiện ra năng lực đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới bố cục bọn hắn nhất định phải nhanh đem tin tức này t r u y ề n hồi gia tộc càng nhanh càng tốt mà bọn hắn không có chút nào ý thức được chính mình chứng kiến hết thảy đều là huyết t ư ợ n g tần vô cực làm tần g i a thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất giờ phút này cũng đứng ở trong đám người sắc mặt của hắn phức tạp hắn từ nhỏ được vinh dự tiên h tri tiêu tử thiên phú chắc tuyệt là gia tộc hy vọng thế mà giờ phút này tần vô danh chỗ bày ra ra năng lực lại làm cho hắn cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có hắn vẫn cho rằng chính mình thiên phú đã là đỉnh tiêm tồn tại nhưng cùng tần vô danh so sánh tựa hồ lại tranh lệch không chỉ một bậc diệp tiêu giờ phút này cũng cảm nhận được tần vô cực thể n ộ i cái kia cỗ chấn kinh cùng tâm tình bất an cái này khiến diệp tiêu cảm thấy một k i a t r â m trọng tần vô cực tự xưng là thiên tài lại không biết hắn chỗ gửi thân cái này ngu ngốc mới thật sự là quái vật đồng thời hắn nhìn thấy hết thảy đều là đối phương cố ý gây nên h ấn tượng tần nhạc cưỡng chế nội tâm cùng h ỉ hắn biết do tần vô danh chỗ bày ra ra năng lực ý vị như thế nào chuyện này nhất định phải nghiêm mật phong tỏa tin tức tuyệt không thể để ngoại giới biết tần vô danh thực lực chân chính. thế mà hắn nhìn hướng những cái kia bắt đại gia tộc thám từ lúc s ắ p mặt lại là trầm xuống bọn hắn đã nhìn đến tần vô danh giáp tỉnh toàn bộ quá trình muốn hoàn toàn phong tỏa t i n t ứ c chỉ sợ là không thể nào người tới đêm hôm nay tại chỗ tất cả không phải tần gia tộc người toàn bộ khống chế lại tần nhạc ra lệnh một tiếng tần gia bọn hộ vệ lập tức hành động trong lúc nhất thời giáp tỉnh đại sảnh bên trong lần nữa lâm vào hỗn loạn tần vô danh đối với cái này chỉ là bình tĩnh nhìn lấy dường như hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn thế mà dạng này cử chỉ thất thú có thể hay không chính đưa đến hiệu quả vậy liền không được biết rồi nhưng vô luận như thế nào tần nhạc đều muốn làm diệp tiêu giờ phút này lại là đang suy tư hắn cho tới nay đều nhận vì mình đã là cái này thế giới tối cường giả nắm giữ siêu phàm nhập thánh năng lực thế mà tần vô danh chỗ cho thấy thiên phú lại triệt để lật đổ hắn nhận biết khái niệm cấp thiên phú tinh thần hát động cái từ ngữ này tại diệp tiêu não hải bên trong xoay quanh để hắn cảm thấy một tia trước nay chưa có ngưng trọng đây cũng không phải là đơn giản lực lượng mà chính là đối pháp t ắ c cùng khái niệm trực tiếp trừng khống thậm chí có thể vặn bẹo hắn cảm giác con người cái này g i hỏa đến tột cùng là lai、like、l i gì diệp tiêu trong lòng tràn đầy nghi vấn chương ba trăm linh ba khiêu khích chương ba trăm linh ba khiêu khích hắn hồi tưởng lại mình bị vây ở vĩnh sinh thế giới mười tám năm tần vô danh có thể vặn vẹo thời gian cải biến quy tắc thậm chí sáng tạo một cái hoàn chỉnh thế giới hiện tại xem ra đây hết t h ể đều cùng hắn tinh thần hắc động thiên phú cùng một nghĩa t h ở hắn thậm chí suy đoán tần vô danh có lẽ căn bản không phải người của thế giới này hoặc là nói hắn là một cái siêu thoát tại cái này thế giới quy tắc tồn tại khó trách hắn có thể đem ta vây khốn k ó trách ta không cách nào rời đi thân thể này diệp tiêu rốt cuộc hiểu rõ tại tinh thần hắc hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thực lực cùng tinh thần lực đều lộ ra nhỏ bé như vậy thậm chí lúc nào cũng có thể bị áp chế ma d i ệ t chỉ là ngươi cho rằng ngươi khống trụ ta liền có thể làm hao mòn rơi ý chí của ta sao diệp tiêu dưới đáy lòng cười lạnh tuy nhiên tần vô danh thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn nhưng hắn diệp tiêu cũng không phải hời hợt thế hệ hắn không chỉ có không có bị tiêu m a ý chí ngược lại nhân h ò a đ ắ c phúc tinh thần lực đạt được bay vọn v ề chất hắn bắt đầu suy nghĩ t ầ n vô danh đến tột cùng muốn làm gì chỉ là vì để cho hắn nhìn đến quá khứ của mình từ đó để hắn sụp đổ sao cái này tự a hồ quá mức đơn giản thô bạo thần vô danh tự a hồ còn có c à n g sâu t ầ n g mục đích diệp tiêu cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ vinh sinh thế giới hết thảy những cái kia nở cờ cờ mẹ ấy ra người bát đại gia tộc đây hết thảy tự a hồ cũng xuyên kết hợp lại tạo thành một cái âm mưu to lớn mà tần vô danh hiển nhiên là cái này âm mưu một trong nhân vật trọng yếu hắn thậm chí hoài nghi t ầ n vô danh phải trang từ vừa mới bắt đầu thì biết mình tồn tại đồng thời vẫn luôn tại bố cục dẫn dụ chính mình vào cuộc trận này trò chơi xem ra vừa mới bắt đầu diệp tiêu dưới đáy lòng cười lạnh tuy nhiên tần vô danh thể hiện ra thực lực kinh người nhưng diệp tiêu trong lòng cũng không có tuyệt vọng ngược lại hắn giấy lên trước nay chưa có đấu trí hắn muốn tìm ra tần vô danh bí mật tìm ra rời đi cái này định sinh thế giới phương pháp hắn biết cái này đem là một trận dài rằng giặc mà nguy hiểm đánh cực nhưng hắn diệp tiêu theo không e ngại khiêu chiến ngoại giới h ố n loạn kéo dài thời gian không ngắn cuối cùng tại tần n h ạ c tự mình chủ trì dưới tất cả không phải tần gia tộc người đều bị nghiêm mật nhìn quản tần gia đối ngoại lý do thoái thắt là giác tỉnh n h i t ứ c xuất hiện chuyện ngoài ý mới tất cả nhân viên đều cần tiếp nhận kiểm tra lấy bảo đảm an toàn đương nhiên loại này sức xẻo lý do không gạt được bát đại gia tộc thám tử nhưng bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy tần nhạc mang theo tần vô danh về tới tần gia chủ viện lập tức triệu tập tần gia tất cả hạch tâm thành viên tổ chức một trận hội nghị bí mật hội nghị nội dung tự nhiên là liên quan tới tần vô danh thiên phú c ù n g ứng đối ra sao ngoại giới khả năng mang tới ảnh hưởng diệp tiêu toàn bộ hành trình đều có thể cảm nhận được tần gia thấy được siêu việt bát đại gia tộc thậm chí xưng bá thế giới hy vọng thế mà tần vô danh bản thân lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh dường như đây hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ là ngẫu nhiên tại tần nhạc cha hỏi lúc nhàn nhạt đáp lại vài câu dường như một cái không đếm xỉa đến người đứng xem diệp tiêu cũng chú ý tới tần vô danh tại hội nghị bên trong thỉnh thoảng sẽ dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía chính mình hoặc là nói nhìn hướng sống nhờ tại chính mình thể nộ i diệp tiêu trong ánh mắt k i a mang theo một tia trào phúng p h ả n phất tại nói xem đi đây chính là ngươi tất cả những gì chứng kiến ngươi cảm thấy thế nào diệp tiêu không có trả lời hắn chỉ là yên lặng quan sát đến tự hỏi hắn biết tần vô danh ngay tại hướng hắn triển lam hắn mặt bài nỗ lực nói giải hắn ý chí nhưng hắn sẽ không để cho tần vô danh đạt được t r ư ơ n g ba trăm lẻ bốn cha con đối thoại t r ư ơ n g ba trăm lẻ bốn cha con đối thoại mấy ngày kế tiếp tần gia trong ngoài đều bao phụ tại một mảnh khẩn trương mà hưng ơ phấn bầu không khí bên trong một phương diện tần gia bắt đầu toàn diện giới nghiêm nghiêm phòng tin tức tiết lộ một phương diện khác tần gia cũng trong bóng tối chủ tính lấy như thế nào sử dụng tần vô danh thiên phú vì gia tộc g i à n h lợi ích lớn nhất diệp tiêu cũng nỗ lực theo tần vô danh ngôn hành cử chỉ bên trong tìm kiếm càng nhiều liên quan tới hắn bí mật manh mối thế mà tần vô danh lần nữa khôi phục loại kia ngu dại trạng thái ngoại trừ ngẫu nhiên cùng tần nhạc nói chuyện với nhau lúc lại thể hiện ra thanh t ỉ n h một mặt lúc khác đều dường như một cái chân chính ngu ngốc cái này khiến diệp tiêu cảm thấy mười phần hoang mang tần vô danh đến tột cùng là thật ngu ngốc vẫn là tại diễn xuất nếu như là đang diễn trò hắn lại vì sao muốn như thế thẳng đến có một ngày tần nhạc lần nữa đi vào tần vô danh sân nhỏ lần này hắn không có mang bất luận k ẻ nào chỉ có hắn cùng tần vô danh hai người tần nhạc sắc mặt ngưng trọng dị thưởng hắn nhìn hướng tần vô danh trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc có kính sợ có nghi hoặc. thậm chí còn có một chút khó có thể phát giác hoảng sợ vô danh ngươi đến tập cùng là ai tần nhạc thanh n â m mang theo vẻ run dậy hỏi tần vô danh ngầm đầu cặp tia đờ đẫn trong ánh mắt lại đột nhiên lóe qua một tia rảo hạ quan mang khoe miệng của hắn hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vệ nụ cười ý vị thâm trường phụ thân ta vẫn là ngươi tiểu nhi t ử a tần nhạc trầm mặc hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tần vô danh dường như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối gì thế mà tần vô danh biểu lộ thủy trung không có chút r u n động nào diễn tiêu g i phút này trong lòng hơi đậu hắn cảm g i á được thần vô danh tựa hồ đang ám chỉ cái gì trí gia sự tình đã giải quyết t ầ n nhạc đột nhiên mở miệng nói ra hắn thanh â m rất thấp dường như đang lầm bầm lầu bầu diệp tiêu nghe nói như thế trong lòng run lên hắn biết trí gia lần này tới thăm khẳng định không có đơn giản như vậy t ầ n vô danh trước đó nâng lên m ệ ấy ra người n hiển nhiên là đang nhắc nhở t ầ n nhạc ồ phụ thân lại như thế nào giải quyết t ầ n vô danh nhàn n h ạ t hỏi t ầ n nhạc ngầm đầu nhìn hướng tân vô danh ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu bọn hắn rút lui không chỉ có như thế bọn hắn còn biểu thị ngày sau trí ra cùng tần ra đem đời đời giao hảo không can thiệp chuyện của nhau tần nhạc chậm rãi nói ra diệp tiêu cảm thấy một trận kinh ngạc trí ra vậy mà dễ dàng như vậy rút lui ở trong đó nhất định có tần vô danh không biết t ầ n tình điều đó không có khả năng là tần nhạc mình có thể tùy tiện làm được xem ra phụ thân làm rất khá tần vô danh bình tĩnh nói tần nhạc thở dài há biết tần vô danh khẳng định đã biết cái gì vô danh người trước nâng lên mệ ấy ra người tần nhạc rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng tần vô danh trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát g i h ạ n quang thần vô danh ngầm đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ ánh mắt thâm thúy phụ thân không cần lo lắng chỉ cần chúng ta tần ra đủ cường đại hết thạy đều địch nhân bất quá là một đám mô hợp thần vô danh nói ra tần nhạc hít sâu một hơi hắn biết chính mình cái này tiểu nhi tử trên thân ẩ n giấu đi quá nhiều bí mật nhưng hắn càng rõ ràng tần vô danh chỗ cho thấy lực lượng đủ để cải biến hết thạy vô danh ta hiểu được tần nhạc trầm giọng nói ra hắn đặt quyết tâm vô luận tần vô danh n n giấu đi cái gì hắn đều sẽ toàn lực ủng hộ tần vô danh tần nhạc sau khi rời đi gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh tần vô danh khoe miệng ý cười lần nữa hiện hiện đó là một loại trưởng không hết t h ể đủ cười mà diệp tiêu lúc này hắn muốn ta thấy cái gì hắn muốn ta minh bạch cái gì diệp tiêu rơi vào trầm tư chương ba trăm linh năm thoát khốn chương ba trăm linh năm thoát khốn làm tần nhạc sau khi rời đi diệp tiêu còn đang suy tư tần vô danh rốt cuộc muốn làm gì đột nhiên diệp tiêu gửi thân tại tần vô danh thể nội tinh thần thế giới đ ỗ n g nhiên kịch liệt chấn động lên một cỗ lực lượng vô hình mang theo xâm lược tính hấp lực theo tần vô danh ý thức chỗ sâu tân ra trực tiếp tác dụng tại diệp tiêu tinh thần h ạ c tâm diệp tiêu ý thức đột nhiên bừng tỉnh một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn lập tức thấy rõ đây hết thẻ chân tướng tần vô danh từ lúc mới bắt đầu kế hoạch cũng không phải là đơn giản c h ô n cấm mà chính là muốn thôn v ệ hắn tinh thần lực lúc này chỗ của hắn bản chất cũng là tần vô danh lấy tự thân cường đại tinh thần lực làm căn cơ xây dựng ra một cái chân thực đến cực hạn tinh thần lồng giam diệp tiêu trải qua hết t hạy bao quát tần vô danh ngu dại mười tám năm tất cả hắn nhân sinh quy tích cũng chỉ là cái này tinh thần lồng giam bên trong một bộ phận những cái kia nhìn như trùng hợp sự kiện những cái kia dường như vận mệnh ăn bài giờ phút này ngồi tường lại không có chỗ nào mà không phải là tần vô danh thiết kế tỉ mỉ t ị c h bản hắn mục đích chỉ có một cái thông qua dài rằng g i ặ c tra tấn làm hao mòn diệp tiêu ý chí suy yếu hắn tinh thần lực cuối cùng đem hắn triệt để t h ố n vệ hóa thành tần vô danh tự thân lớn mạnh chất dinh dưỡng đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ ngoan đ ộ c thủ đoạn thế mà t ầ n vô danh tính sai một chút hắn không ngờ rằng diệp tiêu bản thân trí lực thuộc tính cực cao cao đến trước nay chưa có trình độ loại này cực hạn trí lực tinh thần hạch của hắn tâm như là bản thạch không thể phá vỡ cho dù không hề làm gì tần vô danh cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem diệp tiêu triệt để giết chết hoặc ma diệt nhưng dù cho như thế diệp tiêu rõ ràng hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể thoát ly tần vô danh tinh thần thế giới bản thể của hắn khả năng còn tại hiện thực thế giới bên trong có lẽ bình yên vô sự có lẽ sớm đã hóa thành bụi đất nhưng ý thức của hắn lại bị một mực vây ở chỗ này như là bị đính vào mạng nhận phía trên côn trùng tuy nhiên dãy r u a lại càng lún càng sâu bốn phía tinh thần hàng rào không thể phá vỡ diệp tiêu cảm giác không đến bất luận cái gì đi ra t h ô đạo tất cả dãy r u ộ đều như là phi công chỉ là gia tốc tự thân năng lượng tiêu hao hắn duy nhất có thể làm thì là thông qua ngủ say đến giảm bớt tinh thần lực bị tốc độ c ắ n b ư ớ t tại trạng thái ngủ say dưới hắn tinh thần ba động xuống đến thấp nhất tần vô danh tinh thần h á c động đối hắn ảnh hưởng cũng sẽ xuống đến nhỏ nhất thời gian trôi qua tại diệp tiêu rơi vào trạng thái ngủ say trong lúc đó tần vô danh ký ức thì tiếp tục đi vào sau một ngày tần vô danh tại vĩnh sinh thế giới tân nhân bí cảnh bên trong đoạt được đệ nhất c h ấ n kinh sở hữu người ba tháng sau tần vô danh tại lưu đ ầ y con đường cường thế đánh giết cái khắc thất đại gia tộc cùng gia thiên tài đoạt được đệ nhất cũng lấy được năm đó tân nhân vương xưng hào nhưng cũng đưa tới cái k h á c thất đại gia tộc phẫn nộ tại y ê n l ặ n g một tháng sau thất đại gia tộc một cùng ra tay đ ố i tần gia khởi s ư ớ n g tiến công trải qua mấy ngày nữa giao chiến tần gia không địch lại liên tục bại lui cuối cùng tần gia hơn phân nửa nhân viên giao động bắt đầu bức bách tần nhạc từ bỏ tần vô danh ngay từ đầu tần nhạc cường thế cự tuyệt nhưng chăm chú hai ngày tần nhạc đột nhiên cải biến tự tay giết chết tần vô danh tần vô danh cũng không có phản kháng theo tần vô danh tử thất đại gia tộc lúc này mới dừng tay vĩnh sinh thế giới cũng khôi phục trước kia trật tự nhưng sống nhờ tại tần vô danh thể nội diệp tiêu lại hết sức rõ ràng tần vô danh cũng chưa chết mà chính là hóa thân ảnh lẹn vào đến mẹ ấy ra người cất giấu khu vực về sau diệp tiêu đang ngủ say cùng thức tỉnh ở giữa vừa đi vừa về h o a n đổi cũng đại khái biết được tần vô danh sự tỉnh hạn tại mẹ ấy ra người địa phương thành lập ảnh ngục tổ chức sau đó không ngừng săn giết mẹ ấy ra người cũng trong bóng t ố i cùng tần nhạc liên hệ không ngừng chuyển vận thần chú thạch cho tần gia tần gia cũng nhờ vào đó không ngừng biến cường thời gian dần trôi qua tần gia thành lính sinh thế giới đệ nhất gia tộc chuyện sau đó diệp tiêu trước đây đã biết được thậm chí có chút hắn còn tự mình kinh l ị c h qua mà những năm này diệp tiêu cũng đang không ngừng nếm thử như thế nào phá c ụ c có thể không thể không nói tần vô danh cái này tinh thần lồng giam sát thực cường đại diệp tiêu không có bất kỳ biện pháp nào thằng đến một ngày tần vô danh tại tất cả mẹ ấy g i a cường giả vây c ô n g giới thân thể tứ phân ngũ liệt cũng ngay lúc này hắn tinh thần xuất hiện một luồng ba đậu cũng đúng lúc này diệp tiêu đột nhiên có chỗ cảm g ộ về sau liền thi t r i ể n phá trận sau một khắc hắn ánh mắt h ô i phục tiểu kim mập mạc thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn cái này ngoài ý muốn tới có chút đột nhiên người tốt người rốt cục đi ra rồi nghe được tiểu kim thanh âm diệp tiêu thu hồi cảm xúc người giúp ta thoát khốn tiểu kim g ậ t đầu không sai cái này hai mươi năm bên trong ta một mực thủ ở chỗ này thật vất vả mới đợi đến kết giới này xuất hiện ba động liền dùng phá t r ậ n còn tốt ngươi không đốc cũng dùng phá t r ậ n lúc này mới có thể thành công để ngươi đào thoát diệp tiêu thần sắc biến đổi ngươi nói cái gì hai mươi năm tiểu kim trừng mắt nhìn gật đầu nói không sai ngươi đã bị nhốt hai mươi năm diệp tiêu nội tâm nhắc lên ngập trời sóng lớn cái kia hiện tại tình h u ố n bên ngoài như thế nào tiểu kim nói chi tiết nói cái kêu ảnh vương c h u diệt hơn ức trước n h ậ p giả bát đại gia tộc diệt vong tất cả chủ thành toàn bộ bị ảnh vương trưởng khống diệp tiêu bắt đầu lo lắng hắn hiểu được tần vô danh khả năng căn bản không nghĩ tới có thể giết chết chính mình hắn muốn chính là thời gian hai mươi năm thời gian giết hại hơn ức chỉ sợ hắn chiến l ư ợ c đã tiêu t h ă n g đến một cái tương đương trình độ kinh khủng bất quá cái này mặt trầm trọng cũng không có tại trên mặt hắn tiếp tục bao lâu bởi vì cái này hai mươi năm thời gian bên trong hắn cũng không phải là không có bất luận cái gì trưởng thành thông qua tần vô danh ký ức như hôm nay rời đáy muốn nói người nào hiểu rõ nhất tần vô danh diệp tiêu tuyệt đối có thể xếp thứ hai xếp số một thì là tần vô danh chính mình đồng thời hai mươi năm trước hắn chiến lược đã sớm luận chỉ tiêu hắn tin tưởng trừ phi tần vô danh cũng giống như hắn nắm giữ siêu thần thoại thiên phú nếu không không có khả năng có hắn cái này một thân lịch t i ê n thuộc tính xem ra là thời điểm làm chấm dứt chương ba trăm linh sáu hai mươi năm kịch biến chương ba trăm linh sáu hai mươi năm kịch biến sau một ngày diệp tiêu mang theo tiểu kim rời đi thái dương thần điện làm hắn đi ra phía ngoài đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt thời gian một ngày đi qua quá k hắn ứ nỗ g c h lực liên hệ chu gia đáng tiếc cả cái hào hữu danh sách đều là màu xám loại cảm giác này trước mắt và năm diệp tiêu giờ phút này đang đứng tại ly người thành nhìn qua tòa này hắn quen thuộc nhất chủ thành lúc này cũng là có loại không nói ra được cảm giác xa lạ hắn đến không có vội vã đi vào chỉ là ở bên ngoài ngừng chân xem chừng một trận nhìn lấy chủ thành phía trên phiêu đạn cờ xí phía trên một cái to lớn ảnh chữ thình lình xuất hiện căn cứ tiểu kim miêu tả tại hai mươi năm trước cũng chính là diệp tiêu bị ảnh vương v â y ở tinh thần thế giới về sau các nơi bí cảnh đột nhiên tất cả đều tuân ra có đại lượng tần h chủ thạch cũng thì vào lúc đó toàn bộ vĩnh sinh thế giới chức nghiệp giả toàn bộ đ i n cuồng vô luật là bát đại gia tộc vẫn là phổ thông chức nghiệp giả t o à ngay bộ như n o vỡ tổ chản vào tổ Rất chản cái cảnh. n mỗi bí n nơi đều có đại lượng chức nghiệp giả thu hoạch được đại lượng thần n h chức thu hoạch chú thạch. các có được Cái đại giả đại đều à có từ i n tức v a ra, lần nữa lần đầu ể tất thêm từ cả chức nghiệp giả càng cuồng. giả nghiệp điên Ngay đ bát đại gia tộc còn muốn lợi dụng quyền thế của mình đến không chế những thứ này bí cảnh từ đó độc chiếm những thứ này bí cảnh bên trong thần c h ú thạch thế mà lần này khác bát đại gia tộc tuyệt đối không ngờ rằng chính là tất cả chức nghiệp giả vậy mà liên hợp lại phản kháng bát đại gia tộc quyết định thậm chí bát đại gia tộc vận dụng liên minh quyền hạn đều không thể ngăn cản những chức nghiệp giả này rất nhanh bát đại gia tộc cùng những người còn lại liên tiếp bạo phát xung đột song phương tại mỗi cái bí cảnh trong ngoài không ngừng phát sinh tranh đấu đến đằng sau càng là biến thành chiến tranh bát đại gia tộc nội tình tuy nhiên cường đại i ệ u chuyện cường giả càng là không ít nhưng không biết sao bí cảnh quá nhiều quá mức phân tán bát đại gia tộc tụ tập tất cả lực lượng cũng rất khó hoàn toàn khống chế những thứ này bí cảnh tuy nhiên bọn hắn tại một bộ phận bí cảnh thành công lấy được quyền khống chế tuyệt đối thế mà theo địa phương khác bí cảnh có chức nghiệp giả thu hoạch được đại lượng thần chú thạch những chức nghiệp giả này chiến lực cũng là đạt được đột nhiên tăng mạnh tại thời gian cực ngắn bên trong các nơi đều hiện ra cường giả thậm chí cựu chuyển cường giả cũng không ngừng hiện lên đi qua bởi vì bát đại gia tộc không chế đại bộ phận tài nguyên đồng thời trong bóng tối săn bắt đại lượng thần chú thạch lúc này mới không ngừng giữ vững bát đại gia tộc cường đại nhưng bây giờ theo những cái này tài nguyên mở rộng vô số người đều có thể tùy tiện thu hoạch được cứ như vậy phổ thông người cùng bát đại gia tộc ở giữa trinh lệnh cũng liền không ngừng thu nhỏ làm những thứ này trinh lệnh đạt tới có thể lấy số lượng đến bù khuyết thời điểm sở hữu người đối đãi bát đại gia tộc thái độ cũng đã bắt đầu dần dần có biến hóa những người này không giống như trước kia như vậy đối bắt đại gia tộc tràn ngập kính sợ bởi vì bọn hắn phát hiện mình bây giờ có được lực lượng cũng không kém bắt đại gia tộc quá nhiều sau đó không biết theo chừng nào thì bắt đầu đại gia tại đối mặt bắt đại gia tộc bá đạo quyết định lúc bắt đầu lựa chọn nói không cũng chính bởi vì dạng này song phương ma sát cũng từ lúc mới bắt đầu quy mô nhỏ tranh đấu dần dần diễn biến thành đại quy mô tranh đấu chiến tranh cũng tại thời khắc này triệt để khai hỏa t r ư ơ n g ba trăm linh bảy ảnh vương thủ đoạn t r ư ơ n g ba trăm linh bảy ảnh vương thủ đoạn sau đó mấy năm song phương bắt đầu thường thời gian đánh răng co ngay từ đầu bát đại gia tộc nương tựa theo cao tầng chiến lược còn có thể áp chế phản kháng liên minh nhưng theo thời gian trôi qua phản kháng liên minh cao tầng chiến lược không ngừng thu hoạch được bổ sung lại thêm nhân số ưu thế bát đại gia tộc rất nhanh liền không chịu nổi trước hết ngăn cản không nổi chính là triệu gia nguyên bản triệu gia thực lực đặt ở bát đại gia tộc bên trong cũng là sắp xếp tiến lên ba tồn tại nhìn bởi vì ban đầu ở lưu đ à y con đường bị diệp tiêu đánh chết một nhóm tinh anh về sau lại bị diệp tiêu giết hại long nguyên quân dẫn đến triệu gia trung t ầ n lực lượng xuất hiện đứt gãy tại cao tầng chiến lược bị quân phản kháng ngăn chặn về sau triệu gia trung hạ tầng hoàn toàn xuất hiện chống rất nhanh liền bị triệt để tiêu diệt mà cứ như vậy làm triệu gia cao tầng chiến lược bắt đầu xuất hiện tổn thất liền rất khó bổ sung tới mà cái khác thất đại gia tộc bản thân thì ốc còn không mang nổi mình ốc tự nhiên cũng không có khả năng đi trợ giúp triệu gia tổng quát nguyên nhân kết hợp triệu gia liền thành đệ nhất cái vẫn là bát đại gia tộc một trong mà có triệu gia vẫn lạc là làm mở đầu tựa như là một cái tín hiệu một dạng phi tốc lan tràn đến vĩnh sinh thế giới mỗi một góc nguyên bản trong mắt thế nhân không cách nào ngăn cản bát đại gia tộc nguyên lai cũng không phải không thể định triệu gia diệt vong cũng là ví dụ tốt nhất mà có triệu gia diệt vong vô số người đối đãi còn lại thất đại gia tộc tâm thái tự nhiên cũng có không giống nhau biến hóa cái này liền càng thêm liên hồi phản kháng liên minh lớn mạnh càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập phản kháng liên minh cứ kéo dài tình huống như thế còn lại thất đại gia tộc đã không cách nào ngăn cản quần quận đại thế vậy sau thời gian năm năm thất đại gia tộc lần lượt bị phản kháng liên minh tiêu diệt sau cùng còn lại thực lực tối cường tân gia cũng đồng d ạ n g không có trốn qua bị diệt xuống tràng nguyên bản trật tự cũng bị đánh phá trật tự mới liền sẽ thành lập nhưng là tại không có bát đại gia tộc cái này cùng trung địch nhân về sau nguyên bản đoàn kết nhất trí phản kháng liên minh cũng không có cùng chung mục tiêu sau đó ban đầu bốn cũng không tính toán phi thường đoàn kết liên minh bắt đầu phân liệt lẫn nhau ở giữa bắt đầu một vòng mới tài nguyên tranh đoạn giết hại lại một lần nữa xuất hiện thậm chí lần này so với trước đó cùng bắt đại gia tộc chiến tranh tới càng thêm thảm liệt sở hữu người cơ hồ đều tham gia cuộc hôn chiến này toàn bộ vĩnh sinh thế giới khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi mỗi ngày đều có vô số người chết đi cuộc hôn chiến này kéo dài d ò n dã mười năm chiến tranh thậm chí lan đến gần hiện thực thế giới vô số trường học con ngừng vô số sản nghiệp suy bại cả nhân loại thế giới cùng lính sinh thế giới đều thành luyện ngục biết được tình huống này diệp tiêu cũng là chịu không nổi thổn thức hắn bạn lần không ngờ sự tình vậy mà lại diễn biến thành cái bộ dáng này nói đến đây hết thể hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chính hắn có chút quan hệ dù sao bát đại gia tộc có thể bị bại nhanh như vậy cùng hắn lúc trước đủ loại hành động trốn không thoát liên quan nếu như không phải hắn tại lưu này con đường giết không ít bát đại gia tộc trẻ tuổi tử đệ nếu như không hắn tại ly nguyện thành đánh chết đại lượng bát đại gia tộc cao dài còn giả có lẽ bát đại gia tộc cũng sẽ không thua nhanh như vậy đương nhiên Tạo thành đây hết thể đây chương â n chính hậu t r hát thủ, Diệp tiêu tự nhiên ba i trăm õ n linh tám lần nữa chạm mặt chương ba trăm linh tám lần nữa chạm mặt diệp tiêu than nhẹ một tiếng cái này ảnh vương thật đúng là hảo thủ đoạn từ vừa mới bắt đầu hắn thì rõ ràng chỉ dựa vào cái kia tinh thần lầm giam căn bản khốn không được chính mình một bên tiểu kim t r ư ờ n g mắt nhìn nghi ngờ nói người tốt hắn nếu biết vì cái gì còn phải làm như vậy diệp tiêu lạnh nhạt nói ra ví cho chính hắn tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian diệp tiêu nhẹ gật đầu không tệ tranh thủ thời gian hai mươi năm thời gian toàn bộ vĩnh sinh thế giới k ỳ biến toàn bộ đều là ảnh vương thủ bút lấy toàn bộ vĩnh sinh thế giới làm bàn cờ toàn nhân loại làm q u â n cờ thủ bút thật lớn nói tới chỗ này diệp tiêu cũng không thể không cảm thán cái này ảnh vương thật đúng là một đời nhân kiệt thế mà ngay tại diệp tiêu cảm k á i lúc một đạo ngốt trời biết ảnh không có dấu hiệu nào tràn ngập toàn bộ bầu trời diệp tiêu thần sắc hơi hơi ngưng tụ tiếp theo nhàn nhạt lẩm bẩm ngữ rốt cuộc đã đến một bên tiểu kim còn chưa kịp phản ứng vô ý thức hỏi cái gì tới không giống nhau diệp tiêu trả lời ảnh vương thanh â m trầm thấp liền truyền tới người đi ra so ta trong tưởng tượng phải sớm vừa dứt lời ảnh vương thân ảnh đã xuất hiện tại diệp tiêu cùng tiểu kim trước người tiểu kim khi nhìn đến toàn thân bị huyết vụ bao quanh ảnh vương lúc này toàn thân màu vàng kim lân phiến từng mảnh dựng thẳng hai con ngươi càng là vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm ảnh vương ngược lại là diệp tiêu tựa hồ đối với ảnh vương đến không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn hắn đánh giá ảnh vương thời khắc này ảnh vương cùng hắn tại tinh thần lồng giam g á n g vẻ gần như không thể nói là cùng một người tinh thần trong lồng giam tần b ô danh tuy nhiên luôn luôn một b ứ c si ngốc ngây ngốc g á n g vẻ nhưng mỗi lần trong thần sắc đều sẽ tràn ngập tự tin và như có như không ngâm cùng xem xét lại trước mắt ảnh vương tập kia bị viết vụ bao phủ khuôn mặt tràn đầy âm lãnh đạm mạc thu hồi suy nghĩ diệp tiêu nhẹ gật đầu đáp lại nói muốn đến cái này cũng cần phải tại ngươi trong dự liệu ảnh vương khép cười một tiếng ngươi nói không sai bất q u ảnh g ư ơ i t ậ tận t tuyệt tiêu tại hết thể tạo, ta biết giống không ngạc. ngạc, không ngươi kinh Diệp hỏi lại, kinh kiến nói muốn muốn như tình Ánh cho đều đây lực là sao sự sao. vương hai con ngươi huyết quang lưu truyền ngươi quả nhiên cùng ta tưởng tượng bên trong một dạng thông minh như vậy hiện tại có thể cho ta đáp án sao diệp tiêu đầu tiên là gật đầu tiếp lấy lại là l ắ n đầu tại cho ngươi đáp án trước đó ta còn có mấy điểm cần xác nhận á n h vương cũng là không nội ngược lại rất có tính chất mở miệng nói một chút ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi một bên tiểu kim nghe hai người như là làm trò bí hiểm giống như đối thoại không hiểu ra sao người tốt các người đang nói cái gì ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu、Soạn. một đạo huyết vụ không có dấu hiệu nào hiện lên đem tiểu kim thân thể mập mạp vây kín mít lên sau đó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra tiểu kim liền bay ra ngoài toàn bộ hành trình diệp tiêu đều không có ngăn cản thẳng đến chốc lát sau ảnh vương trước tiên mở miệng tuất cũng không để cho tiểu gia hỏa này q u ấ y dày chúng ta đối thoại diệp tiêu từ chối cho ý kiến hắn là n g ư ờ i cố ý để lại cho ta ảnh vương cũng không nghĩ tới diệp tiêu vấn đề thứ nhất lại là cái này dừng sau khi vừa dối đáp không kệ không nghĩ tới ngươi liền cái này đều đắm được diệp tiêu đáp lại nói nguyên bản cũng chỉ là ẩn ẩn từng có ý nghĩ thế này cũng là thẳng đến vừa mới cử động của ngươi để cho ta triệt để xác định cái này một điểm ảnh vương nhẹ gật đầu hắn đúng là ta để lại cho ngươi chỉ bất quá kết quả cùng ta dự tính có sai lệch ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng tiểu g i a hỏa kêu hoàn thành sinh mệnh vọng hưởng chương ba trăm linh chín diệp tiên khi linh cổ tộc chương ba trăm linh chín diệp thiên khi linh cổ tộc cho nên ngươi nguyên bản đem tiểu kim đưa đến bên cạnh ta mục đích là cái gì diệp tiêu tò mò hỏi ảnh vương cũng là rất thẳng thắn trực tiếp hồi đáp nó với ta mà nói là cái sai lầm tồn tại đáng tiếc muốn giết chết hắn với ta mà nói trả ra đại giới quá lớn cho nên tại ta chú ý tới ngươi về sau liền nghĩ đến mượn nhờ năng lực của ngươi đến tiêu diệt nó tại sao là ta diệp tiêu hỏi ảnh vương nói ra bởi vì ngươi rất đặc thù ta ở trên thân thể ngươi không cảm giác được khí khí diệp tiêu nghi ngờ nói đó là cái gì giờ phút này hai người căn bản không giống được n h â n ngược lại giống như là nhiều năm l á o hữu một dạng phản đàm ảnh vương không chút nào keo kiệt giải đáp nói rất đơn giản phàm là vĩnh sinh thế giới tương quan hết t h ể sự vật đều sẽ có độc nhất vô nhị khí có thể ta lại không cách nào từ trên người n g ư ờ i cảm nhận được khí tồn tại diệp tiêu l n g mày nhữ lại b ừ n g tỉnh đại ngộ đây có lẽ là cùng hắn xuyên v i ệ t giả thân phận có quan hệ cũng có khả năng cùng hắn tự thân siêu thần thoại thiên phú có quan hệ bất quá ảnh vương nói khí để hắn ẩ n ẩ n bắt được cái gì liên tưởng đến trước đó ảnh vương đối với hắn làm hết thảy diệp tiêu có đáp án có điều hắn vẫn là lần nữa xác nhận mà hỏi ngươi nhiều năm như vậy bố cục cũng là đang thu thập khí ảnh vương rất thẳn thừa nhận không tệ vậy ngươi đem hồng nguyện chứng nhận cho ta cũng là vì để cho ta nắm giữ khí tự nhiên là như vậy đáng tiếc thất bại ảnh vương chậm rãi nói ra về sau ta lại nỗ lực đưa ngươi đưa vào ta vì ngươi kiến tạo tinh thần không gian muốn để ngươi ý chí bị ta tinh thần m a d i ệ t lại không tốt cũng có thể đưa ngươi đồng hóa bất quá kết quả xem ra đều thất bại diệp tiêu điểm một cái vốn trong lòng đối ảnh vương một số quái gì cử động cũng đều hiểu tốt ta trả lời vấn đề của ngươi ngươi có phải hay không cũng trả lời phía dưới ta vấn đề nghe được ảnh vương diệp tiêu thu hồi suy nghĩ lại chấm ngâm một lát sau hắn cuối cùng mẩm i ệ m ngươi muốn hỏi ta vì cái gì không c ò khí ảnh vương mỉm cười gật đầu, không tệ. diệp tiêu như m a i nói thật, điểm ấy ta cũng không rõ ràng, có lẽ cùng ta b ả n không phải người của thế giới này có quan hệ à? ai biết được. thế mà, diệp tiêu trả lời cũng không có gây nên ảnh vương quá mức kinh ngạc, hắn vẫn như cụ n g ự a khí bình thản, chỉ là nhiều hơn mấy phần hứng thú. ồ, ngươi không phải người của thế giới này. vậy là ngươi đến từ nơi đâu. diệp tiêu cười cười, nói ngươi khả năng cũng không hiểu, dù sao ta mình bây giờ cũng không có làm rõ ràng. ảnh vương từ chối cho ý kiến, quả thật có chút ngoài dự liệu. cho nên, thân phận chân thật của ngươi là ai. thần vô danh diệp thiên vẫn là cái khác lần này ảnh vương thần sắc rốt cục có chút biến hóa hắn hơi có vẻ kinh ngạc hỏi ngươi vậy mà có thể đoán được diệp thiên cái kia đi ta nhớ được ta kiến tạo ký ức bên trong thế nhưng là cố ý xóa đi đoạn này ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh không ít ngưng tạm ảnh vương rất trực tiếp thừa nhận nói xác thực n ă m đó cái kia bị phanh thây kẻ xui xẻo chính là ta ngươi là cố ý ảnh vương gật đầu khẽ cười nói nếu như ta không n g u y ệ n ý cái này vĩnh sinh thế giới ai có thể làm tổn thương ta, ta còn có thể nói cho ngươi vì cái gì bởi vì bọn họ làm ảnh thế giới này bất tường tri vật bọn chúng sinh ra vốn làm ảnh thế giới này quy tắc lỗ thủng bọn chúng tồn tại chỉ biết phá hư sẽ phá hủy nếu như ta không xuất thủ mặc cho bọn chúng phát triển đừng nói vĩnh sinh thế giới hiện thực thế giới cũng sẽ bị triệt để thốt vệ chương ba trăm mười giao thủ chương ba trăm mười giao thủ cũng đúng lúc này h ư không viễn ảnh thú giống như là cảm giác được cái gì đúng là trực tiếp theo diệp tiêu thể nội chạy ra nó khi nhìn đến ảnh vương trước tiên liền toàn thân lông tơ t r ợ t dựng thẳng là ngươi n g ư ơ i cái này vương bắt đ ạ n quả nhiên thật là ngươi ảnh vương nhìn đến hư không viễn ảnh thú về sau đột nhiên có chút hoài niệm cảm khái nói không nghĩ tới phía trên ngàn năm trôi qua ngươi còn sống h ư không viễn ảnh thú nghe xong tại chỗ nổ h ố n đ ạ n ngươi trả cho ta hư không năng lượng ảnh vương lắc đầu năm đó t a cho ngươi một cái mạng xem ra là ta quá nhân tử đã như vậy lần này thì liền ngươi cùng nhau mà s á t đi d ứ t lời ảnh vương trên thân không có dấu hiệu nào nhấc lên một trận huyết sắc cuồng phong phút chốc liền đem hư không nguyễn ảnh thú tính cả diệp tiêu cùng một chỗ toàn bộ lôi cuốn trong đó trong chốc lát diệp tiêu bên thai nhất thời có vô số thê lương âm thanh văng lên hư không nguyễn ảnh thú bị này huyết sắc cuồng phong giật này mình chính muốn phản kháng lại phát hiện mình toàn thân đều không thể không thể động đậy trong lúc nhất thời bối rối không thôi cùng lúc đó hắn phát hiện chính mình thể nội hư không chi lực vậy mà tại nhanh chóng xói mòn cái này có thể đem nó doạ sợ tốt tại lúc này một bên diệp tiêu thân hình gái động xuất hiện ở trước mặt hắn chuyện thần kỳ phát sinh nguyên bản quần bạo vô cùng huyết sắc quần phong trong n g á y mắt này toàn bộ tụ tập đến diệp tiêu trên thân h ư không miễn ảnh thú thoát hiểm về sau không dám lưu thêm xoay người một cái liền biến mất tại hư không bên trong xem ra ngươi là cự việt ta ảnh vương hai mắt hiện ra huyết sắc văn mang thanh âm lạnh lùng vô cùng diệp tiêu từ chối cho ý kiến chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta lại bởi vì biết ngươi ký ức liền sẽ đầu hàng ngươi không phải đầu hàng mà là trở thành ta một bộ phận dạng này chúng ta liền có thể đến chân chính vĩnh sinh diệp tiêu lắc đầu ngươi nếu biết ta cùng hoàng kim cự long cộng sinh cũng hẳn phải biết ta còn có hết mấy vạn năm phòng bệnh vĩnh sinh đối ta sức hấp dẫn cũng không nhiều ảnh vương lạnh lùng nói ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng ta là một loại người xem ra ta vẫn là xem trọng ngươi đến loại thời điểm này chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cứu v ấ t nhân loại có phải hay không quá ngây thơ rồi ngươi quên quá khứ ngươi là làm sao bị bọn hắn áp bách là như thế nào bị bọn hắn nơi n h ầ m vào dạng này ngươi còn đáng giá ngươi đi cứu diệp tiêu khép lời một tiếng ngươi hiểu lầm bọn hắn sinh tử cùng ta có liên can gì vậy ngươi vì cái gì cự v i ta ảnh vương lần thứ nhất lộ ra không hiểu thân sắc diệp tiêu khỏe miệng hơi hơi dâng ư lên từ tốn nói n g ư ơ i tựa hồ có chút hiểu lầm ta chỉ là đơn thuần cảm thấy ta rõ ràng có thể trở thành duy nhất vì cái gì còn muốn khuất tại ngươi phía dưới ảnh hương trên thân khí thế lần nữa kéo lên ngươi rất tự tin nhưng cũng rất ngu xuẩn ngươi cũng không rõ ràng ta thân phận thật sự tại cái này vĩnh sinh thế giới ta mới thật sự là duy nhất không có bất kỳ cái gì sự vật có thể bao trùm tại trên ta dứt lời càng thêm kinh khủng h u ế t sắc phong bạo như châu chấu giống như c u n tới trong n g á y mắt liền đem diệp tiêu triệt để thôn vệ mà tại diệp tiêu chung q a n h hơn trăm dặm hết thảy c lúc trước n cùng diệp tiêu đối thoại vẹn vẹn chỉ là thăm dò lại không được đến muốn đáp án về sau hắn liền không lưu dư lực trực tiếp phát động tối cường sắt chiêu không có bất kỳ cái gì lưu thủ cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ tình cảnh này tại cái này trong hai mươi năm hắn đã thôi diễn qua vô số lần xuất thủ đã là chung kết không ai có thể may mắn thoát khỏi l i ê n như là mấy ngàn năm trước hắn đối phó hy linh cổ tốc lúc cũng là như thế thế mà ngay tại ảnh vương lấy là tất cả hết thể đều kết thúc lúc sắc mặt của hắn rốt cục lần thứ nhất có biến hóa chương ba trăm mười một diệp tiêu thuộc tính tăng vọt chương ba trăm mười một diệp tiêu thuộc tính tăng vọt ngay tại ảnh vương lấy là tất cả hết thể đều kết thúc lúc sắc mặt của hắn rốt cục lần thứ nhất có biến hóa bởi vì hắn thấy được diệp tiêu vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn cái này còn không phải nguyên nhân căn bản nhất ngay tại diệp tiêu hiện hiện thân hình một khác này hắn vậy mà cảm nhận được diệp tiêu khí tức trên thân so với trước một khắc còn muốn kéo lên không ít cái này không có khả năng ảnh vương lần thứ nhất thất thố hắn chưa từng có xem nhẹ qua diệp tiêu không phải vậy hắn cũng không có khả năng phí tổn nhiều như vậy công phu tại diệp tiêu trên thân thi liền vừa mới hai người hắn n g u y ê n ngoại trừ muốn tại diệp tiêu trên thân đạt được một số đáp án bên ngoài càng nhiều hơn chính là hắn đang ngưng tụ khí thế vì chính là có thể làm đến đối diệp tiêu nhất kích không chỉ có không có giết chết diệp tiêu thậm chí ngay cả một điểm thương tổn đều không có cho diệp tiêu tạo thành cho nên hắn mới sẽ thất thố như vậy ngươi làm sao có thể một chút sự tình đều không có cái này hai mươi năm ta thế nhưng là hấp thu gần hai phần ba nhân loại khí đây là tự vĩnh sinh thế giới xuất hiện đến nay không người có thể đ á p cảnh giới ảnh vương tâm loạn cũng không còn cách nào bảo trì lúc trước thong rong như vậy không thể nào hiện tại ta cũng là vĩnh sinh thế giới duy nhất thần gào thét ảnh vương lần nữa tụ lên kinh khủng hết u y sắc phong bạo đối với diệp tiêu bổ nhào mà đi thế mà diệp tiêu không tránh không né mặc cho những cái kêu hết sắc phong bạo đem chính mình báo phủ nhưng đảo mắt biến lại biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi thế ấ y c ả n mà ảnh diệp tiêu bên này tại huyết sắc phong bạo biến mất về sau lại là kém chút nhịn không được thoải mái hô lên âm thanh ảnh vương trước sau hai lần huyết sắc phong bạo đúng là cứ thế mà đem hắn tổng thể thuộc tính tăng lên đem gần một nửa cái này một điểm khi thật sớm tại lúc trước thái dương thần điện bên trong hắn liền phát hiện đây cũng là hắn tại gặp phải ảnh vương về sau không có chút nào lo lắng nguyên nhân mà kết quả đang cùng hắn nghĩ một dạng thậm chí lần này kết quả còn muốn so trước đó tăng lên hơn rất nhiều ngay từ đầu d i ệ p tiêu cũng là có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh hắn thì k i ể m phản ứng ảnh vương cường đại ở chỗ hắn liên tục không ngừng hấp thu chức nghiệp giả khí nói t r ắ n g ra là cũng chính là thu hoạch chức nghiệp giả sinh mệnh đem bọn hắn thuộc tính điểm biến hóa để cho bản thân sử dụng có lẽ hắn không cách nào hoàn toàn chuyển hóa những thứ này thuộc tính nhưng bởi vì cơ số quá mức to lớn cho nên hai mươi năm thời gian ảnh vương chiến lược sớm đã tăng vọt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng bất quá hiện tại những thứ này thuộc tính đều thành diệp tiêu đồng thời diệp tiêu phát hiện những thứ này huyết sắc phong bạo bên trong lẩn chứa thuộc tính điểm chính hắn lại có thể hoàn toàn chuyển hóa lúc này hắn nhìn hướng ảnh vương kinh ngạc khó có thể tin bộ dáng cùng trên người hắn có một chút yếu bất khí tước đột nhiên có c h ủ ý sau đó tại ảnh vương nhìn soi mói diệp tiêu thân hình nhỏ vẽ không thể nhận ra lung lay xuống mà cái này động tác tinh tế lập tức bị ảnh vương bắt được ảnh vương dường như giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng trên mặt lộ ra quần g hỷ c h i sắc tiếp lấy không nói phân trần lần nữa không ngừng ngưng tụ ra huyết sắc phong bạo đối với diệp tiêu bổ nhào mà đến thậm chí lần này ảnh vương là liên tục không gián đoạn phát động huyết sắc phong bạo không có bất kỳ cái gì giữ lại tựa hồ là muốn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tiêu diệt diệp tiêu dù sao vừa mới diệp tiêu trạng thái quả thực đem hắn hủ dọa chương ba trăm mười hai miểu sắt thế mà tại ảnh vương như thế không lưu dư lực công kích đến cái t i ê đủ để cho vô số cựu chuyển cường giả đều vì đó run dày huyết sắc phong bạo ý nguyên như là lúc trước như vậy trong chớp mắt biến biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi diệp tiêu thân ảnh lần nữa h i ể n lộ ra chỉ bất quá đem so với trước lúc này diệp tiêu khuôn mặt càng thêm t r ắ n g xám xem ra tựa như là nỏ mạnh hết đà theo còn sót lại phong bạo lung lay sắp đổ nhưng dù cho như thế vẫn như cũ để ảnh vương nhìn đến sắp nứt cả tim gan ngươi làm sao có thể còn sống sót lúc này ảnh vương khi tức có chút h ể ngoài hiển nhiên vừa mới cái kia một phen cùng anh làm tạc quả thực tiêu hao hắn đại lượng lực lượng diệp tiêu nghe vậy cũng không trả lời chỉ là đau thương cười một tiếng ta thừa nhận n g ư ơ i s á t thực rất mạnh nhưng vẫn là bị ta chống đỡ xuống ngươi đã vô kế khả thi ảnh vương nghe xong lúc này trợn mắt tròn xoe lạnh giọng nói ra ngươi s á t thực lần nữa ngoài dự liệu của ta chẳng qua hiện nay ngươi liên hành động đều mắt trần có thể thấy khó khăn mà ta vẫn như c ũ còn có dư lực ngươi lấy cái gì ngăn cản ta ảnh vương lần nữa tế lên huyết sắc phong bạo đối với diệp tiêu mãnh liệt đánh tới hắn thấy diệp tiêu đã là n ỏ mạnh hết đà sơn cùng t h ủ y tận lần này nhất định có thể đem diệp tiêu triệt để m á sát sẽ không còn có ngoài ý mớn thế mà hắn không biết là hắn giờ phút này tại diệp tiêu trong mắt tựa như là một cái thua đỏ mắt đổ đổ tại làm lấy đánh cược l ầ n c u ố i quả nhiên ảnh vương lần nữa ngưng tụ huyết sắc phong bạo như c ũ tại ngắn ngủi xuất hiện về sau phi t ố c biến mất mà diệp tiêu vẫn như c ũ không n ú p n í c h đứng tại chỗ ảnh vương không thể tin giờ phút này tựa hồ có chút nói không ra lời diệp tiêu làm bộ đợi đường này cũng không thấy ảnh vương có hành động trong lòng xem chừng hẳn là không sai biệt lắm sau đó hắn dứt khoát không giả bộ nữa thân hình đột nhiên thẳng tắc toàn thân khí tức đống nhiên tăng gọn hắc long nội bi vừa mới liên tục hấp thu nhiều lần huyết sắc phong bạo năng lượng thời khắc này diệp tiêu thuộc tính đã tăng lên gấp đôi không thôi ngay sau đó g i a n g rồng xuất hiện tại hắn trong tay đầy trời hỏa cầu đống dưng trợ hiện so với lúc trước ảnh vương huyết sắc phong bạo không thua bao nhiêu tiếp theo một cái trước mắt hỏa cầu lấy x é t đánh không kịp bưng thai chi thế trong nháy mắt đem ảnh vương báo phủ hoàn toàn thế mà diệp tiêu cũng không có như vậy dừng tay thân hình k h ẽ động cả người trong nháy mắt xuất hiện tại ảnh vương trước người g i a n g rồng không lưu tình chút nào v ư n g b ậ y tại ảnh vương trong ánh mắt k i n g ạ trực tiếp phá vỡ ảnh vương thân thể hỏa cầu đồng thời rơi xuống trong chốc lát ảnh vương thân thể hóa thành hư vô kết thúc tiếng nói vừa ra đột nhiên vô số huyết sắc năng lượng theo ảnh vương biến mất vị trí điên cuồng tuần r a đây là diệp tiêu tập trung nhìn vào phát hiện những năng lượng này vậy mà huyên hóa làm từng đạo từng đạo mơ hồ b ó n g người các loại thê lương gọi tiếng vang vọng không ngừng thật bất ngờ diệp tiêu vậy mà tại trong đó thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc không có gì bất ngờ xảy ra những thứ này gương mặt đều là đến từ bát đại gia tộc đỉnh cấp cường giả trong chất nhóm này diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ những thứ này hẳn là bị ảnh vương hấp thu về sau linh hồn cũng chính là ảnh vương trong miệm nói tới khí lúc này mấy cái đến từ bát đại gia tộc đỉnh cấp cường giả khi nhìn đến diệp tiêu về sau lại kết hợp tự thân tình huống cũng là hiểu được đối với diệp tiêu nhất thời lộ ra t h ầ n sắc cảm kích không nghĩ tới sau cùng đúng là bị n g ư ỡ i cứu lão phu tại điều này đại biểu tất cả nhân loại cảm tạ ngại cái khác thấy thế cũng là làm bộ một mái thế mà không chờ bọn hắn có hành động diệp tiêu thật là lắc đầu muốn cám ơn ta vậy liền cống hiến các ngươi lực lượng đi sở hữu người nghi ngờ nhìn qua diệp tiêu diệp tiêu lại không có giải thích mà chính là nhẹ nhàng nâng lên tay、Ngay、sau đó một cố kinh khủng h p lực trong nháy mắt hiện lên chờ một chút n g ư ơ i muốn làm gì n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i thật muốn giết sạch toàn nhân loại diệp t i ê u khẽ cười nói dù sao các n g ư ơ i đều đã dạng này sao có thể tính toán người đâu chương ba trăm mười ba n g ư ơ i là tần vô danh chương ba trăm mười ba n g ư ơ i là tần vô danh chờ một chút n g ư ơ i muốn làm gì n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i thật muốn giết sạch toàn nhân loại diệp t i ê u khẽ cười nói dù sao các n g ư ơ i đều đã dạng này sao có thể tính toán người đâu không không không muốn n g ư ơ i không thể dạng này chỉ muốn cho chúng ta thời gian dùng đại lượng thần chú thạch chúng ta thì có khôi phục khả năng chỉ cần nguyên nguyện ý giúp chúng ta chúng ta về sau đều nguyện ý thần phục với ngươi thế mà diệp tiêu từ đầu đến cuối động tác đều không có bất kỳ cái gì dừng lại tại từng tiếng kêu gen cầu xin tha thứ thậm chí chửi rủa âm thanh bên trong hắn đem tất cả những năng lượng này toàn bộ hấp thu hầu như không còn giờ khắc này trên người hắn thuộc tính lần nữa tăng gọn bất quá đối tại chính mình lực lượng tăng cường diệp tiêu kỳ thật đã không có quá mức để ý chẳng biết tại sao hắn có loại ý niệm kỷ quái cũng là tại phía trên vùng thế giới này đã không có cái gì có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn hắn thậm chí vừa mới có loại chính mình đã thành vì cái này thế giới duy nhất chúa tể suy nghĩ loại cảm giác này rất k ỳ q u á i cũng l i ề n tại ảnh vương biến mất về sau toàn bộ vĩnh sinh thế giới tất cả chủ thành toàn bộ cách ra vô cùng v ỳ dị hồng quang ngay sau đó những thứ này hồng quang theo bốn phương tám hướng lao qua đây là diệp tiêu hơi kinh ngạc nhưng cũng không có ngăn cản những thứ này hồng quang nhanh chóng chui vào chính mình thân thể bởi vì tại những thứ này hồng quang xuất hiện thời điểm thể nội hồng nguyện chứng nhận thì có phản ứng hồng quang chui vào diệp tiêu thân thể sau h ồ n g n g u y ệ t chứng nhận đột nhiên không có dấu hiệu nào theo diệp tiêu trong thân thể nổi lên lập tức dừng lại tại diệp tiêu trước mặt diệp tiêu nghi ngờ nhìn lấy h ồ n g n g u y ệ t chứng nhận cái sau đột nhiên mở miệng một đạo băng lãnh không có, có cảm ó c tình thanh â m chuyển ra n g ư ơ i tốt dị thế giới bằng hữu diệp tiêu nhữ mày n g ư ơ i là ta dựa theo n g ư ơ i quen thuộc nhất cách gọi n g ư ơ i có thể gọi ta tần b ô danh cũng có thể gọi ta ảnh vương diệp tiêu thần sắc đống nhiên biến đổi thế mà không chờ hắn có hành động thanh em vang lên lần nữa có điều người cũng có thể coi ta là làm là cái này thế giới hoặc là dùng thông tục điểm thuyết pháp ta là cái này thế giới ý chí đương nhiên ta hiện tại chỉ là nhất đoạn không có, có bất kỳ ý nghĩa gì đối thoại chỉ là mượn nhờ hồng n g u y ệ t giữ lại đến bây giờ kỳ thật ta càng hy vọng ngươi xưng h ồ ta là đêm đây là ta tên thật ta thích người khác dạng này gọi ta diệp tiêu nhữ mày nhìn thẳng hồng n g u y ệ t chứng nhận không nói gì muốn đến ngươi tại nghe nói như vậy thời điểm cần phải có chút khẩn trương buông lỏng một chút ta đối với ngươi không có á c ý ta làm sao tin tưởng ngươi ha ha cái này rất dễ dàng ngươi thiên phú chính là ta giúp ngươi thăng cấp dù sao có thể đánh phá cái này thế giới quy tắc chỉ có sáng tạo quy tắc ta không phải sao diệp tiêu đồng tử đông nhiên phóng đại hắn thiên phú cho tới bây giờ chưa nói với người khác không có khả năng có người biết ha ha cái này n g ư ơ i tin không yên tâm ta đối với ngươi không có ác ý cho dù có ta sớm đã chết đi vài vạn năm cũng vô pháp bắt ngươi thế nào không phải sao vài vạn năm diệp tiêu hồng nghi ngươi vừa mới không phải nói ngươi là tần vô danh làm sao có thể chết vài vạn năm xin lỗi quá lâu không nói chuyện sắp thực nói tần vô danh là ta nhưng ta không phải là tần vô danh t h a n h âm kia dừng một chút nói bổ sung hoặc là nói tần vô danh là tại sau khi ta chết trải qua hơn vạn năm tự mình ngưng tụ ra một đạo linh thức hắn thoát thai từ ta nhưng cũng không phải ta diệp tiêu triệt để bị làm hồ đồ rồi sự kiện này nói đến thì rất dài ra bất quá ngươi có hứng thú ta có thể chậm rãi nói cho ngươi nghe diệp tiêu nghe vậy điểm một cái thanh â m tựa hồ có chút vui vẻ lập tức nói ra dựa theo các ngươi m à nói tới nói ta tại các ngươi trong mắt có lẽ cần phải được xưng làm thần tại mấy vạn năm trước làm ta thọ mệnh hao hết về sau ta liền tìm cái địa phương tốt cho mình mai táng lên đối với tử vong ta cũng không có cái gì e ngại dù sao ta đã không biết sống bao lâu bao lâu tử vong chưa hẳn không là một chuyện tốt chỉ bất quá ta không để ý đến một vấn đề cũng là ta lực lượng quá cường đại cường đại đến tại sau khi ta chết mấy ngàn năm bên trong phần mộ của ta vậy mà tự mình dựng dục ra một cái thế giới hoàn toàn mới vĩnh sinh thế giới diệp tiêu bất khả tư nghị kinh hô không sai các ngươi là xương hô như vậy phần mộ của ta diệp tiêu cũng không có cảm thấy trước mắt cái này đêm đang gặp hắn bởi vì như vậy không có chút ý nghĩa nào mà lại đối phương có thể nói thẳng ra trên người hắn bí mật lớn nhất siêu thần thoại thiên phú cái này đã đủ để chứng minh đối phương nói mà nói có độ tin cậy đêm lúc này lại mở miệng hắn thực sự tình có hơi lâu ta cũng không phải nhớ đến rất rõ ràng chỉ có thể cùng ngươi nói đại khái cũng không biết ta đã chết đi bao lâu đại khái năm vạn năm đi bởi vì ta bản thân năng lượng không cùng theo ta chết đi mà biến mất ngược lại tại phương thiên địa này bên trong trời đất xui khiến tạo thành tuần hoàn dần dần vậy mà ấp ủ ra một cái hoàn trình thế giới cái này vừa nói diệp tiêu triệt để trần kinh người trước mắt này thi thể vậy mà có thể tại s a u khi chết tự thành một phương tiên địa, cái này cần muốn bao lớn năng lượng mới có thể làm đến cái khác không nói thì trước mắt diệp tiêu tự thân cứ việc vừa mới hấp thu ảnh vương rất nhiều màu sắc tinh hoa đồng thời còn hấp thu đại lượng chức nghiệp giả tàn hồn thế mà đừng nói sau khi chết cũng là còn sống cuối cùng hắn tất cả lực lượng chỉ sợ cũng khó có thể sáng tạo ra một cái thế giới đi ra nếu như là đơn thuần chỗ chết ngược lại không phải là việc khó gì khó thì khó tại vĩnh sinh thế giới thế nhưng là có sinh mệnh đó a có thể sáng tạo sinh mệnh cái k i a đã đủ để xưng là tạo hóa bất quá dạng này tính đến tựa hồ cũng hợp lý ngoại trừ có năng lượng lớn như vậy bên ngoài lại có ai có thể tùy tiện cải biến chức nghiệp giả thiên phú loại sự tình này quả thực chưa từng nghe thấy bất quá diệp tiêu lòng sinh hiếu kỳ hang ngầm hỏi ta có nỗi n g h i hoặc vì cái gì ngươi phải sửa đổi ta thiên phú đêm tựa hồ là quá lâu không nói gì có chút vẫn chưa thỏa mãn cho nên bị diệp tiêu đánh gây về sau có vẻ hơi không quá cao hứng nhưng rất nhanh hắn thì lại có chút nhảy cấm nói bởi vì ngươi so sánh đặc thù trên người của ngươi không còn khí lại là khí diệp tiêu hiếu kỳ nói khí đến cùng là cái gì đêm kiên nhẫn giải thích nói khí nói trắng ra là cũng là lây dính ấn ký của ta một loại đặc thù năng lượng chỉ có lây dính ta năng lượng khí tức đồng thời có càng nhiều sở hữu giả có thể tu luyện đạt tới hạn mức cao nhất càng cao diệp tiêu hỏi đã như vậy vậy ta không có nắm giữ khí theo lý thuyết cần phải khó có thể tu luyện mới đúng điểm này là không đúng ngươi quên ngươi vừa giáp tỉnh thiên phú là cái gì chưa diệp tiêu xứ sở đêm bên kia tiếp tục nói bởi vì ngươi không có nắm giữ khí cho nên ngươi giác tỉnh chỉ có tối sơ cấp ép cấp chỉ có có khí càng nhiều giác tỉnh thiên phú mới có thể càng cao đây chính là trong miệng các ngươi nói tới thiên phú đi diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ vậy ngươi vì cái gì ngươi phải sửa đổi ta thiên phú có mục đích gì mục đích đêm cười cười mục đích không phải đã đạt đến ngươi đánh bại ảnh vương mà lại làm so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn diệp tiêu không hiểu ảnh vương hắn đến cùng là cái gì hắn lại muốn làm cái gì đêm đáp hắn h ắ nhưng n thật ra là phương thế giới này tự chủ đ ả n sinh ý thức chỉ bất quá d u n g hợp ta một số lúc còn sống ký ức hắn vừa đ ả n sinh thời điểm kỳ thật tác dụng chân chính là dùng đến bảo trì vĩnh sinh thế giới chỉ bất quá ở phía sau đến phát sinh một chút ngoài ý muốn dẫn đến hắn trệch hướng nguyên bản sứ mệnh diệp tiêu vẫn không hiểu không qua đêm đến là rất kiên nhẫn tiếp tục giải thích nói nói như thế nào đây kỳ thật tại hắn trước đó cái này thế giới xuất hiện một vài vấn đề nếu như tùy ý những vấn đề này tiếp tục phát triển tiếp ta có khả năng sẽ triệt để phục sinh chương ba trăm mười lăm mới quy tắc chương ba trăm mười lăm mới quy tắc vấn đề gì diệp tiêu hỏi tại ảnh vương xuất hiện trước đó kỳ thật vĩnh sinh thế giới đã ra đời sinh mệnh bởi vì bọn họ là đệ nhất cái đạn sinh giống loài hấp thụ vĩnh sinh thế giới thuần túy nhất năng lượng rất nhanh cái này giống loài năng lực thì đã đạt đến phương thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng nếu như dựa theo nguyên bản phát triển quy tích làm cái này giống loài số lượng hoặc là trong đó một cái nào đó đơn độc cá thể năng lực đột phá hạn mức cao nhất như vậy phương thế giới này cũng sẽ tùy theo sụp đổ diệp tiêu nói tiếp cho nên ngươi vận dụng quy tắc sáng tạo tần vô danh ai ngờ dạ lại là lắc đầu không phải ta đã chết ta như thế nào lại biết những sự tình này cũng không có năng lực đi can dự trên thực tế cái t i a giống loài ngươi cũng là biết được diệp tiêu s ư ơ n g sở nhưng lập tức kịp phản ứng ngươi nói là hy linh cổ tộc da nhẹ gật đầu không tệ bọn hắn là phương thế giới này lúc đầu đạn sinh giống loài bọn hắn ở mọi phương diện đều là hoàn mỹ nhất tại cái này vĩnh sinh thế giới bọn hắn không có bất kỳ cái gì thiên địch dùng các ngươi mà nói tới nói bọn hắn cũng là thượng đế c o n cưng nói đến đây da đột nhiên có chút cảm khái kỳ thật ta đối bọn hắn vẫn là thất thích chỉ bất quá đám bọn hắn cường đại là thông qua không ngừng ăn mòn c ù n g c ư ớ p đoạn phương thế giới này mà lúc đó cũng có cái khác mới giống l o à i sinh ra tiếp tục như vậy kết quả cũng là vĩnh sinh thế giới hủy d i ệ t mỗi cái thế giới đều có chính mình quy tắc diện hóa là một cái quy tắc bắt đầu xuất hiện mất k h ô n g chế liền sẽ có một cái khác quy tắc xuất hiện tới sửa bộ hắn đây là thế giới vận hành phát tắc có ngay tại một ngày nào đó h y linh trong cổ tộc đột nhiên có một cái h y linh không chẳng biết tại sao bắt đầu không ngừng săn giết đồng bạn của mình sau đó thôn p h năng lượng của bọn nó từ đó xứ chính mình không ngừng biên tưởng rất nhanh liền phá vỡ vĩnh sinh thế giới thăng bằng cũng chính là tại thời khắc này vĩnh sinh thế giới một luồng quy tắc ra đời hắn mô phỏng hy linh cổ tộc hóa thành tần vô danh cho nên tần vô danh xuất hiện chính là vì tiêu diệt hy linh cổ tộc nói đến đây dạng ngữ khí biến đến có chút bất đắc dĩ hắn cũng xác thực làm được hy linh cổ tộc rất nhanh liền tại tần vô danh thủ đoàn dưới quân lính tan giã nguyên bản sự tình đến nơi này cũng thì cũng đã kết thúc đáng tiếc chuyện xuất hiện sai lầm hy linh cổ tộc tại đối mặt không cách nào ngăn cản tần vô danh sau cùng vậy mà chủ động hiến tế toàn tộc cho cái kia đã từng săn giết bọn chúng hy linh khi linh cổ tộc nguyên bản là vĩnh sinh thế giới quy tắc sinh ra khi chúng nó tất cả năng lượng toàn bộ đều kết hợp với nhau cuối cùng cũng liền nắm giữ cung cấp quy tắc lực lượng diệp tiêu nghe được tâm tình bành trướng dường như giờ khác này hắn cũng đưa thân vào cái kia xà x ô i thời cổ dạ lúc này có chút bất đắc dĩ nói ra người biết hai loại quy tắc va chạm luôn luôn dễ dàng xuất hiện một số khó có thể dự liệu sự t ì n h diệp tiêu rất muốn nói ta làm sao lại biết không qua đêm không có nói với hắn cơ hội phối hợp nói ra kết quả chính là sau cùng hai cỗ quy tắc dung hợp dung hợp đáp án này quả thật có chút vượn quá diệp tiêu ngoài dự liệu đúng vậy dung hợp dạ nhẹ gật đầu có đ i ề u tần vô danh quy tắc trời sinh chính là vì khắc chế hy linh cổ tộc cho nên cuối cùng vẫn tần vô danh chiêm cứ cố này dung hợp sau quy tắc chỉ bất quá dung hợp sau quy tắc bị ô nhiễm hoặc là phải nói nó ra đời mới quy tắc chương ba trăm mười sáu tần vô danh biến cố chương ba trăm mười sáu tần vô danh biến cố đúng vậy dung hợp dạ nhẹ gật đầu có đ i ề u tần vô danh quy tắc trời sinh chính là vì khắc chế hy linh cổ tộc cho nên cuối cùng vẫn tần vô danh chiêm cứ cố này dung hợp sau q u tắc chỉ bất quá dung hợp sau q u tắc bị ô nhiễm hoặc là phải nói nó ra đời mới quy tắc diệp tiêu kinh ngạc nói mới quy tắc đây là ý gì dạ giải thích nói ngươi có thể đơn giản hiểu thành nguyên bản tần vô danh nhận lấy hy linh cổ tộc ô nhiễm từ đó khiến cho hắn nguyên bản mục tiêu theo tiêu diệt hy linh cổ tộc biến thành vì thay thế hy linh cổ tộc mà về sau tần vô danh hành động quỹ tích cũng tại thời khắc này phát sinh sai lầm hắn bắt đầu dùng hết tất cả thủ đoạn không ngừng săn bắt hết thể năng lượng đến làm bản thân mạnh lên chỉ bất quá về sau xuất hiện một chút ngoài ý mới ngược lại để hắn kế hoạch đạt được tạm h n diệp tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi mở miệm nói ra thưa không u y ễ n ảnh thú không tệ tiểu gia hỏa này ngoài ý muốn tiến hành phá hủy nguyên bản vĩnh sinh thế giới thăng bằng mà tần vô danh bản thân tuy nhiên phải không ngừng cướp đoạt năng lượng nhưng hắn dù sao bao nhiêu còn có duy trì vĩnh sinh thế giới thăng bằng quy tắc tồn tại tại tăng thêm hắn đem vĩnh sinh thế giới hết thể đều xem vì đồ vật của mình đương nhiên sẽ không để phần ngoài chiếm lấy vĩnh sinh thế giới năng lượng cho nên tại cái kia về sau hắn tiện tay bắt đầu thanh trừ đến từ phần ngoài s â m lấn bất quá đến cuối cùng tựa hồ xuất hiện sai lầm tần vô danh tại thanh trừ quá trình bên trong cùng tu bổ vĩnh sinh thế giới lỗ thủ lúc thể nội quy tắc chi lực không hiểu biến mất. đến mức đến đằng sau hắn lực lượng phi tốc biến mất diệp tiêu nghe cái này mới có điểm bừng tỉnh đại ngộ nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ đã tần vô danh mấy bạn năm trước liền đã như thế cường đại vì cái gì còn muốn dùng nhiều năm như vậy thời gian làm lấy các loại n ư u đồ theo lý thuyết hắn hoàn toàn có thể trực tiếp dùng hắn siêu việt hết t h ể sinh vật lực lượng căn bản không ai có thể ngăn cản được hắn nguyên lai nguyên nhân ở đây muốn đến nơi này diệp tiêu trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc c ổ a k h á i nghĩ không ra hư không viễn ảnh thú cái này ra hỏa nhìn lấy mười phần không đáng tin cậy kết quả vậy mà làm ra kinh người như thế sự tỉnh thật muốn tính toán ra cái này ra hỏa thật có thể tính phía trên tựa như toàn nhân loại không hẳn là toàn bộ vĩnh sinh thế giới cứu thế chủ sở hữu người nếu như biết rõ sự kiện này đều muốn cho cái này ra hỏa đập một cái liên s u ố t đêm lời kế tiếp cũng xác nhận diệp tiêu ý nghĩ nói đến vẫn là muốn cảm tạ hư không h u y ễ n ả n h thú nếu như không phải hắn có lẽ phương thế giới này đã không tồn tại nữa nghe nói như vậy diệp tiêu rất có loại cảm giác dở khóc dở cười cái kia tần vô danh quy tắc chi lực biến mất nguyên nhân là cái gì lần thứ nhất ra lắc đầu nói ra ta không biết không biết diệp tiêu kinh ngạc nhìn dạ dạ nói ra sự kiện này ta xác thực không rõ ràng ta bây giờ ký ức hết thể đều là đến từ hồng n g u y ệ t ghi chép ta bản thân cũng không có lực lượng mà tần vô danh trên thân quy tắc chi lực biến mất nguyên nhân hẳn là đến từ phần ngoài ta cũng không có cách nào dò xét phần ngoài tình huống đáng tiếc diệp tiêu có chút t i ế c nối nói ra dạ không để ý đến diệp tiêu thở dài phối hợp nói ra tần vô danh tại đã mất đi đại lượng quy tắc chi lực về sau cũng không căm l ò n g bắt đầu không ngừng nếm thử các loại phương pháp muốn muốn đoạt lại những này quy tắc chi lực có điều rất đáng tiếc hắn đều thất bại ngược lại là theo hắn quy tắc chi lực biến mất vĩnh sinh thế giới đồng thời cũng đã mất đi cái này cố lực lượng áp chế dần dần vừa ra đời rất nhiều mới quy tắc chương ba trăm mười bảy gọi tiếng ba m ư ba chương ba trăm mười bảy gọi tiếng ba m ba mới quy tắc không tệ các loại ma vật tần hiện bản thân cũng là từ quy tắc chủ đạo mà xuất hiện đêm giải thích nói đương nhiên trong đó muốn nói thu hoạch lớn nhất tự nhiên muốn thuộc mệ ấ y ra người cũng chính là nhân loại các ngươi trong miệng nói n ở v ờ cờ Diệp tiêu nhẹ gật đầu đêm thì là tiếp tục nói đương nhiên theo thời gian trôi qua cụ quy tắc sẽ biến mất mới quy tắc thì sẽ sinh ra trên bản chất vĩnh sinh thế giới quy tắc cũng là đang không ngừng diễn biến từ đó xứ toàn bộ thế giới vẫn luôn ở vào một loại thăng bằng bên trong thẳng đến nói đến đây đêm dừng một chút diệp tiêu trong lòng khét động thẳng đến nhân loại xuất hiện người đoán k h ô n g lầm đêm nhẹ gật đầu có điều nhân loại các ngươi xuất hiện cũng không phải là tự nhiên diễn biến quy tắc mà chính là tần vô danh mưu đồ kế hoạch nhiều năm diệp tiêu nhữ mày hiếu kỳ nói mục đích hắn làm như vậy là cái gì rất đơn giản tại hắn đã mất đi quy tắc chi lực về sau tựa hồ biết là cái gì cấp đi quy tắc của hắn chi lực nhưng hiển nhiên nhiều năm như vậy đến thử hắn cũng không thành công đoạt lại thuộc về hắn quy tắc chi lực cho nên hắn lập khác kỳ quặc đã không cách nào đoạt lại chính mình quy tắc chi lực hắn liền định theo địa phương khác cấp đoạt lực lượng mới sau đó hắn liền đem ánh mắt nhắm ngay nhân loại các ngươi tuy nhiên ta không biết hắn là từ chỗ nào hiểu được nhân loại các ngươi thế giới cho dù là ta khi còn sống cũng không có phát bây giờ cách ta phần mộ chỗ không xa lại còn tồn tại lấy một cái nhân loại thế giới đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì các ngươi nhân loại là tại s a u khi ta chết mới đ ạ n sinh thậm chí có rất lớn một bộ phận nguyên nhân có lẽ là bởi vì tử vong của ta dẫn đến một bộ phận ta lực lượng hướng chạy các ngươi chỗ tinh cầu từ đó xứ đến tinh cầu của các ngươi ra đời sinh mệnh mới có nhân loại các ngươi nói đến đây đêm đột nhiên khép cười một tiếng tính như vậy đến ta còn có thể là các ngươi người sáng lở muốn không ngươi tiếng la phụ thân ta nghe một chút dù sao ta cả đời này đều không có hài tử diệp tiêu sả mặt m lại cái này g i ả n g thật tốt làm sao phong cách đột biến cái này ra hỏa lại còn muốn chiếm chính mình tiện nghi có lẽ là nhìn thấy diệp tiêu bất thiện t h ầ n sắc đêm bất đắc gì nói được rồi được rồi ta chính là quá lâu không cùng người nói chuyện tiếng muốn phát triển phía dưới bầu không khí ngươi không muốn nghiêm túc như vậy diệp tiêu miễn cưỡng nhẹ gật đầu ta minh bạch ngươi ý tứ ý của ngươi là nói bởi vì nhân loại cùng ngươi quan hệ dẫn đến bị tần vô danh để mắt tới không tệ trong mắt của ta nhân loại các ngươi chỗ giác tỉnh thiên phú trên bản chất tới nói cũng coi như thuộc về vĩnh sinh thế giới quy tắc một bộ phận tuy nhiên dạng này quy tắc chi lực tại chính thức quy tắc trước mặt cơ hồ có thể không cần tính cái này diệp tiêu cuối cùng nghe rõ cũng giải khai hắn trong lòng một số nghi hoặc lúc này l ê m tiếp tục nói tần vô danh tại mất đi quy tắc chi lực về sau cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng đã mất đi đối vĩnh sinh thế giới những quy tắc khác khiêu chiến năng lực càng quan trọng hơn là hắn bản thân liền là quy tắc đạn sinh cho nên càng thêm bị giới hạn quy tắc trói buộc cái này cũng thì đưa đến hắn t ạ i đối mặt cái khác dùng quy tắc đạn sinh ra sinh vật lúc càng thêm bị động thậm chí hắn hiển nhiên cũng phát hiện nếu như tùy ý những quy tắc khác sinh vật không ngừng lớn mạnh đại phát triển đến trình độ nhất định hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất đây chính là hắn đem nhân loại các ngươi kéo vào vĩnh sinh thế giới nguyên nhân thực sự chương ba trăm mười tám tiểu kim thân phận chương ba trăm mười tám tiểu kim thân phận cho nên hắn là muốn lợi dụng nhân loại lực lượng để đền bù hắn thiếu thốn lực lượng diệp tiêu hiếu kỳ nói đêm đầu tiên là nhẹ g ắ t đầu tiếp lấy lại l ắ t đầu hấp thụ các ngươi lực lượng cần phải chỉ là một bộ phận không phải vậy rất sớm trước kia hắn liền có thể làm như vậy thế nhưng là hắn cũng không có làm như thế muốn đến hắn càng nhiều hẳn là muốn lợi dụng nhân loại lực lượng đến đối kháng vĩnh sinh thế giới quy tắc mà hắn cũng xác thực làm được hắn lợi dụng các ngươi nhân loại lực lượng đem kế thừa bộ phận quy tắc mẹ ấ y ra người tiêu diệt tuy nhiên sau cùng có một bộ phận mẹ ẩy g i người đạt được che chở tránh thoát chẳng tai nạn này nhưng còn lại những người này không đủ gây sợ không tạo nổi sóng gió gì diệp tiêu đột nhiên nghĩ đến lúc trước trận tiêu diệt nguyên chi chiến dây dẫn nổ có vẻ như cũng là bởi vì có người trong lúc vô tình phát hiện mẹ ấy già bí mật của người có thể dùng mẹ ấy già người đến luyện chế thần chú thạch lúc này mới đã dẫn phát nhân loại đối mẹ ấy già người phát động chiến tranh toàn diện mà lúc trước tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu nhìn như là nhân loại bên này tam thánh nhưng hiện tại xem ra khẳng định cùng hóa thân thành diệp thiên tần vô danh trốn không thoát quan hệ cái này mọi chuyện sau lưng hẳn là hắn tại chủ đạo lúc này diệp tiêu trong lòng lại có nghĩ hoặc hang ngầm hỏi đã mẹ ấy già người bị nhân loại tiêu diện như vậy tần vô danh vì cái gì còn có hóa làm nhân loại trở thành tần ra người sau đó lại mặc danh kỳ diệu bị nhân loại sát hại đêm đáp rất đơn giản bởi vì vì nhân loại lực lượng còn chưa đủ không đủ có ý tứ gì diệp tiêu nghi ngờ nói tần vô danh tuy nhiên mượn nhờ nhân loại tri thủ tiêu diệt mễ ấy ra người nhưng trên thực tế cũng vẹn vẹn chỉ là giải trừ hắn bị quy tắc tiêu diệt nguy hiểm mà hắn tự thân vẫn như cũng không cách nào một lần nữa nắm giữ vĩnh sinh thế giới nhưng bởi vì hắn bị hy linh c ổ tộc quy tắc ô nhiễm dẫn đến hắn tiềm thức để hắn bao giờ cũng đều nghĩ đến muốn một lần nữa trưởng khống mảnh thế giới này cho nên hắn cần rất nhiều rất nhiều năng lượng nếu như trực tiếp hấp thụ làm nhân loại đương thời khí còn thiếu rất nhiều lần này diệp tiêu cuối cùng minh bạch cái kia hoàng kim cự long đâu có cái gì chỗ đặc t h ủ vì cái gì tần vô danh lúc trước nói rét không chết tiểu kim đêm cười cười nói ra rất đơn giản ngươi có thể đem tiểu g i a hỏa kia làm thành là cái này thế giới phòng ngự hạch tâm tại không có triệt để đánh vỡ quy tắc trước đó nó cũng là vĩnh viễn bất tử bất d i ệ t diệp tiêu t r ừ n g lớn hai mắt có chút khó có thể tin hắn chẳng thể nghĩ tới lúc trước ngoài ý muốn thu phục hoàng kim cự long địa vị đã vậy còn quá lớn cái này thật đúng là vận khí bạo dạng a đột nhiên diệp tiêu lại nghĩ đến cái gì hang lầm hỏi cái kia vì sao lúc trước tần vô danh muốn đem tiểu kim đưa cho ta muốn đến hắn hẳn là cũng biết tiểu kim thân phận hắn làm như vậy không phải tự chui đầu vào r ọ sao đêm l ắ t đầu nói ra hắn là muốn lợi dụng ngươi cái này bên ngoài trên người vừa tới không thuộc về cái này thế giới khí đến nếm thử phá hư tiểu kim vô địch quy tắc tiểu gia hỏa kia có thể tính phía trên là vĩnh sinh thế giới hay tầm nếu như có thể trực tiếp đưa nó vô địch chi thân đánh vỡ vậy hắn thì có biện pháp vòng qua quy tắc đem m ặ sát chỉ cần tiểu gia hỏa một chết như vậy trở tại mạt sát cái này thế giới tất cả quy tắc bởi như vậy là hắn có thể một lần nữa nắm giữ lực lượng cho nên với hắn mà nói đây là một cái mười phần có giá trị đ ế n thử mà lại cho dù thất bại với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất liền xem như sẽ để cho ngươi biến tướng cường đại lên trong mắt hắn cũng không tính là gì dù sao hắn mưu đồ là toàn nhân loại chương ba trăm mười chín không thể không nhân tố chương ba trăm mười chín không thể không nhân tố diệp tiêu nghị nghĩ lại là l ắ t đầu không đúng lúc trước ta cùng tần vô danh g i á o thủ tuy nhiên hắn cho ta cảm giác so hai mươi năm trước muốn mạnh hơn không ít nhưng nếu như muốn nói tuyệt đối có thể chúa tể cái này thế giới không khỏi nói quá sự thật điểm ra từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu nói ra xác thực nhưng có hay không một loại khả năng cái này hai mươi năm thời gian hắn cũng không có đạt tới hắn muốn hoặc là đổi cái thuyết pháp hắn cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa nhân loại khí diệp tiêu cao mày nói ồ vì cái gì tuy nhiên ta không có cẩn thận đi quan sát nhưng bây giờ vô luận là vĩnh sinh thế giới vẫn là hiện thực thế giới tất cả giác tỉnh chức nghiệp giả cơ bản đã biến mất hầu như không còn muốn đến tối đa cũng bất quá còn lại một số may mắn còn không có lọt vào giết hại chức n h ậ p giả miên cương kéo dài hơi tàn muốn đến những người này chết sống cũng không ảnh hưởng được tần vô danh ra hồi đáp ngươi nói không sai nhưng ngươi quên còn có ngươi tồn tại ta diệp tiêu có chút sửng sốt hiện nhiên không nghĩ tới sẽ nhận được trả lời như vậy cái này cùng ta có quan hệ gì ta vốn là không phải người của thế giới này ngươi cũng đã n bắt đầu mưu đồ đây hết thảy hắn luôn không khả năng không cần đoán cũng biết sẽ dự liệu được ta đến a nếu như hắn biết lấy của hắn tâm kế sợ là cũng không có khả năng để cho ta sống đến bây giờ dạ nhẹ gật đầu tần vô danh coi như thật thủ đoạn thông t h i ệ n cũng không có khả năng đ ầ y đủ tính tới ngươi bên này và không hắn cũng sẽ không thua đến như vậy dứt khoát ngưng tạm dạ lúc này mới giải thích nói tránh thức để tần vô danh kế hoạch xuất hiện chỗ sơ xuất là tại ngươi tiến vào hy linh cổ tộc di tích cùng hy linh cổ tộc sinh ra gặp nhau thậm chí ngươi còn hấp thu một bộ phận hy linh cổ tộc s i t b i tộc ắ c mà cái này mới thật sự là để hắn bị thua một trong những nguyên nhân diệm tiêu có chút ngoài ý mới không nghĩ tới đ đến là có chút ra ngoài ý định bất quá thông qua lúc trước dạ đối thoại hiện tại trái lại suy nghĩ một chút tựa hồ cũng coi là hợp tình lý vừa nghĩ tới đó diệp tiêu đột nhiên cũng không biết là nên khóc hay nên cười nhìn ngươi phản ứng ngươi là cảm thấy tần vô danh vận khí không tốt vẫn là ngươi cảm thấy đối với chuyện này là ngươi vận khí hảo nghe được dạ đột nhiên hỏi như vậy diệp tiêu ánh mắt nhất thời rơi vào dạ trên thân đột nhiên h ắ n giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì mở miệng nói là ngươi dạ cười cười gật đầu nói không tệ hoặc là sát t ử nói là trên người hưởng n g u ệ n chỉ dẫn ngươi đi đến cái kia Hồng Nguyệt không phải ngươi vũ khí sao là ta vũ khí không sai nhưng ở sau khi ta chết nó cũng hấp thu ta bản thể một số linh thức tuy nhiên còn không cách nào dựng dục ra trí tuệ nhưng có quy tắc g i a chỉ phía dưới nó bao nhiêu cũng lây dính điểm linh tính nó tại cảm nhận được trên người ngươi quy tắc chi lực một cách tự nhiên đem ngươi trở thành ta cho nên liền sẽ dẫn đạo ngươi tiến về h y linh cổ tộc di tích thu hoạch h y linh cổ tộc lưu lại quy tắc chi lực trên người của ta có quy tắc chi lực diệp tiêu nhữ mày hỏi nói thật hãn căn bản không có cảm giác được chính mình trên thân cái gì thời điểm có vĩnh sinh thế giới quy tắc trí lực ra cưới nói làm sao lại không có đâu n g ư ơ i quên tại ta xuất hiện về sau thì minh sắc nói cho nói qua cho ngươi diệp tiêu rất không thích loại này n h ả m chán đoán xem đoán trò chơi nhưng d ạ g ra hỏa này tựa hồ nhịn gần chết nói chuyện luôn luôn ấp á ấp úng ta cũng chỉ có thể nhịn phía dưới tính tình thời nghĩ nghĩ đột nhiên hắn kịp phản ứng cuối cùng biết chương ba trăm hai mươi kết thúc chương ba trăm hai mươi kết thúc đột nhiên hắn kịp phản ứng cuối cùng biết ngươi chỉ là trên người ta siêu thần thoại thiên phú dạ nhẹ gật đầu cười nói không tệ siêu thần thoại cái này khái niệm chỉ là các ngươi nhân loại một loại thuyết pháp trên thực tế hắn thì là một loại quy tắc chi lực diệp tiêu cái này cũng coi là triệt để hiểu được chính như dạ nói tới hắn tiên phú đúng là một loại quy tắc chi lực dù sao cũng chỉ có quy tắc lực lượng mới có thể không nhìn vĩnh sinh thế giới đã định quy tắc vì sao lại lựa c h ọ n ta diệp tiêu nghi ngờ hỏi dạ lắc đầu nói ra đó cũng không phải ta chọn ta đã sống chết hiện tại chỉ còn cái này bạn ký ức đem năng lượng biến mất về sau ta cũng liền hoàn toàn biến mất lựa c h ọ ngươi n là quy tắc hoặc là nói là vĩnh sinh thế giới ý chí nó cho rằng ngươi phù hợp quy tắc này là tính hay là nó cho rằng ngươi càng có thể khống chế quy tắc này đơn giản lý giải ngươi khi lấy được quy tắc này về sau có thể nhờ vào đó thăng bằng vĩnh sinh thế giới sát xuất thành công sẽ cao hơn một chút cho nên quy tắc tự nhiên là lựa chọn ngươi Dừng một chút gia tiếp tục nói mà sự thực là ngươi cũng đủ để đảm n h ậ ệ m quy tắc này không phải sao diệp tiêu nhẹ gật đầu lúc này gia tiếp tục nói tóm lại tần vô danh bị ngươi đánh bại trên người hắn quy tắc cũng một lần nữa về tới vĩnh sinh thế giới không có quy tắc của hắn phá hư vĩnh sinh thế giới tương lai mấy cái thời gian và năm đều sẽ đối lập thăng bằng diệp tiêu lúc này hỏi thế nhưng là hai mươi năm thời gian nhân loại cơ hồ biến mất hầu như không còn thì liền vĩnh sinh thế giới vật khác loại cũng đều diệt tuyệt bây giờ nhìn qua đây càng giống như làm ảnh hoàng vu thế giới dạng này thật được không dạ từ chối cho ý kiến cũ sự vật phai mờ tự nhiên là sẽ có mới sự vật sinh ra đây là không đổi phát tắc điểm ấy ngươi không cần lo lắng diệp tiêu lại hỏi như vậy ta sau đó phải làm cái gì dạ lắc đầu cái này tùy ngươi đưa thích lấy lực lượng của ngươi bây giờ đã tuyệt đối vô địch tại thế thống chi ngươi cùng hoàng kim cự long đã triệt để dũng hợp ngươi thọ mệnh đã cùng đính sinh thế giới triệt để cùng tồn tại cái này thế giới cũng là ngươi ngươi chính là cái này thế giới cụ thể muốn làm thế nào đó chính là ngươi ý nguyện tốt ta năng lượng cũng kém không nhiều phải dùng xong thật cao hứng có thể tại mấy bạn năm về sau còn có thể cùng ngươi như thế tiểu tử thú vị nói chuyện phiếm gặp lại đi vừa dứt lời diệp tiêu liền thấy dạ cái bóng dần dần biến đến mơ hồ không rõ cho đến biến mất thật lâu diệp tiêu hít một hơi thật sâu cái này mới một lần nữa ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời một ngày này kinh lịch thực sự quá m ậ nguyễn để hắn có có loại cảm giác không thật bất quá lúc này hắn cũng không có quá mức chấp nhất cứ việc đối tại tần vô danh đối với cái này thế giới dạ còn có rất nhiều vấn đề đều không có vì hắn giải đáp rõ ràng bất quá cái kia đã không trọng yếu tựa như dạ nói như vậy hắn hiện tại chính là cái này thế giới cái này thế giới cũng là hắn hắn có vô hạn thời gian đi thăm dò sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể chân chính biết rõ ràng cái này thế giới hết thảy đến mức sau đó phải làm cái gì diệp tiêu không nghĩ tốt có lẽ cần phải đi cao cấp khu vực đi một chút dù sao chỗ đó hắn còn chưa bao giờ liên quan đến qua. đến mức còn sót lại nhân loại t r ư ớ c nghiệp giả diệp tiêu nghị nghĩ h ĩ cũng không có ý định đi để ý tới bọn hắn bọn hắn có thể sống sót hay không hết thệ chỉ dựa vào chính bọn hắn quá nhiều can thiệp chưa chắc là chuyện tốt